Thương gia đại tiểu thư sắc mặt cứng lại, ở trước mắt bao người, một thiếu niên tản bộ mà đến, hắn phía sau theo bốn cái bảo tiêu, sáu cái tùy tùng, mỗi một cái bảo tiêu đều là võ hoàng đại viên mãn. 758, đi trước thương khung liên minh. Giang đồng mở to hai mắt, có trong nháy mắt phản phất đặt mình trong trong hậu. Tới chính là cái 15-16 tuổi thiếu niên, trên người ăn mặc màu đen ngải lan tinh phục sức, lưu trữ tóc ngắn, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, hào hoa phong nhã, giống trong trường học học bá. Toàn giáo đệ nhất chỉ số thông minh cực cao cái loại này. Thương gia đại tiểu thư sắc mặt ngưng trọng lên. Thiếu niên đi vào mọi người trước mặt, hướng về phía Giang Đồng hơi hơi mỉm cười, "Tỷ tỷ, đã lâu không thấy." Giang Đồng cũng cười, đạm nhiên điểm tĩnh cười, "Tiểu Nam, đích xác thật lâu không thấy, có 5 năm đi. Không, 6 năm." Giang Nam nói, "6 năm 0312 thiên." Giang Đồng thở dài nói, "Nguyên lai đã lâu như vậy, ngươi cũng trưởng thành." Tuy rằng hắn sử dụng thu liễm hơi thở pháp bảo, Nhưng Giang Đồng có thể nhìn ra tới, hắn ít nhất đã là võ vương hậu kỳ. 16 tuổi võ vương hậu kỳ, đây là như thế nào thiên tài? Giang Đồng cảm thán rất nhiều, đã quên chính mình cũng này đây mười mấy tuổi tri linh, vinh đăng võ tôn. Tỷ tỷ, năm năm không gặp, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Giang Nam cười nói, ta ở Ngải Lan Tinh nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua so ngươi xinh đẹp nữ nhân, tất cả đều là chút dung chi tục phấn. Lời này rõ ràng là nói cho thương gia đại tiểu thương nghe. Vị này như hoa như ngọc đại tiểu thư trên mặt biểu tình thiếu chút nữa liền hỏng mất, Giang Đồng lại tựa hồ cố ý phải cho nàng nản ham cười nói, Tiểu Nam, đừng nói như vậy, vũ trụ lớn như vậy, so với ta xinh đẹp nhiều đi, không cần một gậy che đánh nghiêng một thuyền người sao, ngươi xem nơi này còn có cái ngải làn tinh đại tiểu thư đâu. Giang Nam triều thương gia đại tiểu thư nhìn thoáng qua, ra vẻ ngạc nhiên nói, Thương Tạ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cũng là tới tham gia tỷ tỷ của ta dám bảo hội sao? Thương tạ sắc mặt rất khó xem, ngải lan tinh ai không biết cái này tiểu sát tinh, là cái chân chính tiếu diện hổ. Đối ai đều khách khách khí khí, nhìn dễ nói chuyện, nhưng nếu là ai thật sự treo chọc hắn, kia hậu quả đã có thể không dám tưởng tượng, hắn có thể làm ngươi sống không bằng chết. Vấn đề là, ngươi biết rõ là bị hắn cấp hại, lại chảo không được hắn được điểm. Mà hắn địa vị lại cao. Ai dám không có bằng chứng đi tìm hắn phiền thoái. Thương tạ, tỉ tỉ của ta có phải hay không có cái gì mạo phạm ngươi địa phương? Giang Nam đấy mắt hiện lên một mặt nguy hiểm, Thương Tạ hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi. Nàng nói như vậy tự nhiên chính là chịu thua, không nghĩ chọc Giang Nam cái này sát thần. Trẫm đã. Lần này mở miệng chính là Giang Đồng. Nàng chậm rãi đi vào Thương Tạ trước mặt, các hạ không có vé vào cửa, lại mạnh mẽ xâm nhập ta giám bảo hội, ta nếu là làm ngươi liền như vậy đi rồi, về sau ta kim xa nhà đấu giá còn có cái gì uy tín ở? Chẳng phải là người nào đều có thể tiến vào quấy rối? Thương tạ sắc mặt rất khó xem. Cắn răng, phẫn nộ mà nhìn nàng, "Ngươi muốn làm gì?" "Không có gì, chỉ là tưởng nói cho các hạ, ta này Kim Sa cao Úc, không phải người nào đều có thể tùy tiện vào tới." Dứt lời, nàng ngâng lên ngón trỏ, nhẹ nhàng một hoa, chỉ nghe rắc một tiếng giòn vang, nàng cúi đầu. Thấy chính mình đeo ở bên hông một khối ngọc thạch cư như nát. Leng keng, ngọc thạch mảnh nhỏ ngã xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, thương tạ trên người linh khí giống như tiết hồng thủy mánh liệt mà ra, mọi người yên lặng nghĩ thầm. Nguyên lai vị này đại tiểu thư là cái võ vương trung kỳ. Thương Tạ giận dữ, chỉ vào Giang Đồng Quát, ngươi dám? Ta đã làm, có cái gì có dám hay không? Giang Đồng nhàn nhạt mà vung tay lên, tiễn khách. Hảo, Hảo. Thương Tạ ánh mắt ở nàng cùng cố bác nguyên trên mặt đảo qua, tràn ngập án độc. Hảo một cái ngân hà liên bang, Hảo một cái kim sa nhà đấu giá, sự tình hôm nay ta nhất định sẽ đòi lại tới. Giang Nam cười lạnh nói. Tùy ngươi, dù sao về sau ở ngại Lan Tinh, chúng ta gặp mặt cơ hội còn nhiều đến là. Đây là hồng quả quả huy hiếp, thương tạ mặt một bạch, nháy mắt lại trướng đến đỏ bừng, xoay người bước nhanh sông ra ngoài. Mọi người nhìn nàng bóng dáng, trên mặt đều lộ ra vài phần khuôn mặt u sầu. Hiện giờ đắc tội vị này thương gia đại tiểu thư, ngân hà liên bang không biết sẽ gặp đến cái dạng gì trả thù. Bọn họ trong lòng đối giang đồng là có chút toán giận, rồi lại không dám tùy tiện nói cái gì, chỉ lấy đôi mắt nhìn giang nam. Thiếu niên này bọn họ rất nhiều người đều nhận được, là giang đồng đệ đệ, nghe nói mất tích thật lâu, như thế nào hiện tại lại mặc vào ngải lan tinh phục sức. Quan trọng nhất chính là, thoạt nhìn địa vị còn rất cao. Tỷ tỷ, giang nam trưởng thành thiếu niên, bộ giang tuấn mỹ đến làm người hoa mắt, so với cô bác nguyên chỉ có hơn chứ không kém. Hắn nhợt nhạt cười, không biết hoàng hoa hiện trường nhiều ít danh viện thuộc nữ mắt, chúng ta tỷ đệ gặp nhau, như thế nào cũng nên mời ta uống vừa uống trà đi. Đương nhiên, giang đồng kéo hắn tay. Chiều cố bác Nguyên gật gật đầu, hai người cùng nhau đi vào mặt sau phòng khách, cố bác Nguyên tuy rằng có chút không cao hứng, lại cũng không nói gì thêm. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt ở kia mấy cái phía trước định nọt thương tạ nhân thân thượng đảo qua, lạnh lùng nói, ta ngân hà liên bang tuy rằng chỉ là ngũ cấp văn minh, lại không thể so bất luận kẻ nào hèn hạ, nếu ai ném ta ngân hà liên bang mặt, ta quyết không khinh tha. Kia mấy người sắc mặt tức khắc một mảnh trắng bệnh, liền tính lúc sau cố bác Nguyên không có bất luận cái gì động tác, bọn họ cũng xong rồi Tự nhiên có rất nhiều nhân vi lấy lòng chiến thần, hướng bọn họ xuống tay. Kia mấy người tự giác không mặt mũi gặp người, liền trộm mà trốn đi. Thực mau những người khác liền vây quanh lại đây. Thương cô bác nguyên hỏi thăm Giang Nam lai lịch, cô bác nguyên lạnh lùng thóp nhìn những người này liền đều cấm thanh, trộm giao trách nhiệm trong gia tộc người đi tra. Giang Nam đến thân phận cũng không phải cái gì bí mật, thực mau liền có tin tức truyền đến, này tin tức cơ hồ như là rơi vào hồ nước cự thạch. Tặc đến này đó đại quan quý nhân nhóm trợn mắt há hốc mồm. Giang Nam hiện giờ không gọi Giang Nam, tên là Đoan Mục Nam, là Ngải Lan Tinh Đoan Mục gia tộc gia chủ đích trưởng tử. Kia chính là Đoan Mục gia tộc A. Ngải Lan Tinh cao cấp nhất gia tộc tổng cộng 3 cái, Đoan Mục, Tây Môn, Thác Bản. Đoan Mục gia tộc thế lực ở trong quân một nhà độc đại, có thể tưởng tượng, Giang Nam thân là gia chủ người thừa kế, hắn địa vị có bao nhiêu cao. Mọi người trong mắt một mảnh lửa nóng, có Đoan Mục Nam ở, còn dùng đến sợ một cái nho nhỏ thương ra sao. Nguyên bản muốn chạy nhanh rời đi người. Lúc này cũng không chịu đi rồi, muốn tìm cơ hội cùng Đoan Mục nam kéo lên quan hệ, cho dù là nói thượng, câu nói cũng hảo. Ngày ấy Giang Đồng cùng Đoan Mục nam rốt cuộc đã nói những gì, không có người biết, lúc sau Giang Đồng liền tuyên bố muốn đi trước Ngải Lan Tinh. Nàng cũng không có nói chính mình đi Ngải Lan Tinh mục đích là cái gì, nhưng là tất cả mọi người ở suy đoán, nàng là đi vì Ngân Hà Liên bang tranh thủ lớn hơn nữa ích lợi. Nhưng cũng có kêu biết nội tình người suy đoán, nàng lần này đi. Là bởi vì Phượng Hoàng Tinh đến bảo vật đưa tới Ngải Lan Tinh thế gia đại tộc nhóm mơ ước, nàng lần này đi, là vì kinh sợ những cái đó gia tộc. Cố bác Nguyên cũng không có cùng đi, thân là chiến thần, thủ đô tinh yêu cầu hắn tỏa chấn. Giang Đồng cưới cải tạo quá Phượng Hoàng số 2, cùng đoan mục nam cùng nhau hướng Ngải Lan Tinh xuất phát. Tỷ đệ 2 mỗi ngày đều ở Phượng Hoàng số 2 thượng uống trà thưởng cảnh, đàm luận thời sự, Giang Đồng cũng đối thương khung tinh minh có càng khắc sâu nhận thức. Chưa xong còn tiếp. 759 lĩnh ngộ sao trời Thương khung tinh minh cùng Ngân Hà liên bang bất đồng, nó là quân chủ lập hiên chế, bởi vậy tinh minh là có hoàng đế, được xưng là thương khung đại đế, vị này thương khung đại đế truyền thuyết tu vi đạt tới võ thánh, là chân chính tuyệt đỉnh cường giả. Chẳng qua hoàng thất ngày thường cũng không như thế nào can thiệp chính sự, cùng thế kỷ 21 anh quốc hoàng thất không sai biệt lắm, là quốc gia tượng trưng. Thương khung đại đế cũng đã gần 50 năm không có xuất hiện ở công chúng trước mắt, ngày thường quan trọng trường hợp đều là từ hoàng thái tử ra mặt nghe nói thương khung đại đế là ở bế tử quan vì chính là theo đuổi lớn hơn nữa đại đạo đến nỗi phía trước thương gia đại tiểu thư nhắc tới thần tộc huyết mạch thương khung tinh minh hoàng tộc liền có được thần tộc huyết mạch nghe nói là số đại phía trước thương khung tinh minh khai quốc hoàng đế từng được đến quá viễn cổ thời kỳ truyền xuống tới thần tộc tinh huyết mở ra ba đạo ký ức hóa mở ra thần tộc huyết mạch bởi vậy có được thần tộc huyết mạch ở thương khung tinh minh là cao quý tượng trưng chỉ cần có được thần tộc huyết mạch chẳng khác nào tự động được đến quý tộc thân phận Thương khung tinh minh thượng tầng quý tộc, không có người không nghĩ cùng thần tộc liên hôn, thương tạ lúc này mới sẽ trước mặt mọi người hướng Cố Bác Nguyên cầu hôn, có thần tộc huyết mạch gia tộc, cơ hồ tương đương với hoàng thân, chỉ cần hoàng tộc không nã, bọn họ liền sẽ không đảo. Húng chi thần tộc huyết mạch đối tu hành một đường cực kỳ có lợi, có được thân lực giả, thường thường cuối cùng đều sẽ trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, hậu đại thiên phú cũng thật tốt. Giang Đồng uống trà, khóe miệng hàm chứa tươi cười, nàng đối thương khung tinh minh hoàng tộc nhưng thật ra có vài phần hứng thú cũng không biết bọn họ rốt cuộc là truyền thừa tự vị nào thần chỉ huyết mạch đâu. Lần này thương khung tinh minh hành trình, thật là làm người chờ mong a. Nửa tháng sau, tinh hạm rốt cuộc đến ngải lan tinh, viên tinh cầu này làm tinh minh thủ đô, này thể tích là ngân hà liên bang thủ đô tinh gấp 10 lần, tinh quỹ đạt tới khủng bố 100 điều. Dân cư đông đảo, gần là sinh hoạt ở tinh quỹ người trên, liền đủ để để một quốc gia dân cư. Giang Đồng vẫn luôn cho rằng thủ đô tinh tinh hạm tiến cảng xếp hàng đã đủ làm người hỏng mất chính là hiện giờ cùng cái này ngải lan tinh một so, kia quả thực là gặp sư phụ, có tinh hạm thậm chí phải đợi trước một hai ngày, mới có thể tiến cảng. Đoan mục gia tộc có chính mình cảng. Tự nhiên không cần chờ. Giang đồng thượng đoan mục nam xe chuyên dùng, đi trước trung tâm thành phố một chỗ nhà cửa. Kia chỗ nhà cửa là giang đồng phân phó Diệp Tuấn giúp nàng mua, ngải lan tinh trung tâm thành phố tức đất tức vàng. Người bình thường ở chỗ này đừng nói là mua phòng ở, chính là mua một cái lều tranh đều mua không được. Mà Giang Đồng từ trước đến nay không thiếu tiền, tùy tùy tiện tiện lấy ra một kiện pháp bảo. nay nhà cửa liền đến tay. Xe bay xử quá nội thành thời điểm, Giang Đồng đống nhiên thấy nơi xa có một cái sáng lạn cảnh quan. Có chút giống là thực tế ảo hình chiếu, nay hình ảnh là khắp quần quần vô ngần vũ trụ. Giang Đồng chỉ xem một cái đã bị hấp dẫn ở, phản phất vận mệnh chú định đã chịu nào đó tác động, tiểu nam, đó là cái gì? Đó là sao trời đổ? Đoan Mục Nam nói. Chuyên thuyết là khai quốc hoàng đế đời thứ nhất thương khung đại đế sáng chế, đã ở chỗ này sừng sững mấy trăm vạn năm. Cái loại này triệu hoán cảm giác càng thêm mãnh liệt, Giang Đồng cảm thấy trong cơ thể tựa hồ có thứ gì miêu tả sinh động. Vô vô sofa tay vịt, tiểu nam, đem ta đưa qua đi. Đoan mục nam không rõ nguyên do. Chiều tài xế gật gật đầu, xe bay ở không chung một cái hoa lệ mà xoay tròn, liền hướng tới kia sao trời đổ chạy như bay mà đi. Giang Đồng từ trên xe xuống dưới, đây là một tòa quảng trường. Quảng trường trung ương có một cái cự thạch cái bệ, kia sao trời đồ liền ở cái bệ phía trên, đồ nội có nhật nguyệt sao trời, quần quận tinh hệ, chợt vừa thấy này sao trời đồ tựa hồ là yên lặng, nhưng nhìn kỹ, mỗi một viên tinh cầu đều tựa hồ ở lặng yên không một tiếng động mà phát sinh biến hóa. Giang Đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm sao trời đồ, trong lúc nhất thời thế nhưng xem đến ngây ngốc, tựa hồ tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới, thẳng tắp mà đứng ở sao trời đồ hạ, toàn bộ sao trời đồ đều phản phất chiếu rọi ở cặp kia mỹ lệ mắt to bên trong đứng ở một bên đoan mục nam hoàn toàn kinh ngạc. Tỷ tỷ đây là... Tiến vào ngộ đạo trạng thái sao? Giang Đồng cảm giác phi thường kỳ diệu, nàng cảm thấy chính mình đứng ở quần quận vũ trụ bên trong, hết thể sao trời đều ở vòng quanh chính mình xoay tròn, mà giờ này khắc này vũ trụ chung nào đó thật lớn tinh hệ bỗng nhiên sáng lên, ở sao trời đồ nội thập phần mắt sáng. Sau đó, cái kia tinh hệ bỗng nhiên chiều nàng đè ép lại đây, chật chui vào cái chán của nàng, tiến vào nàng thức hại bên trong. Và anh Thức hải tựa hồ tiến vào một cái tân cảnh giới, đây là liền cởi bỏ đệ tam đem ký ức hóa thời điểm đều không có kỳ dị biến hóa, nàng một nhắm mắt lại, là có thể nhìn đến cái kia tinh hệ chung mỗi một viên tinh cầu, mà nàng tựa hồ cùng này đó tinh cầu có nào đó không thể nói liên hệ, nàng có thể cảm nhận được chúng nó biến hóa, tìm hiểu chúng nó sinh lão bệnh tử. Ra đời, phát triển, phồn vinh, khô héo, diệt vong. Không có một viên tinh cầu có thể chạy thoát như vậy mà tuần hoàn, liền giống như nhân loại sinh lão bệnh tử. Nàng tĩnh hạ tâm, dũng tâm đi hiểu được, vừa mới bắt đầu thời điểm là một viên một viên tinh cầu, thực mau liền tiến hóa thành một đám hệ hàng tinh, cuối cùng biến thành toàn bộ ngân hà. Liên ở nàng lĩnh ngộ toàn bộ tinh hệ là lúc, thân thể của nàng đống nhiên sáng lên một đạo màu tím rãnh màu, mà không chung bên trong, một sợi màu tím cột sáng từ kia vũ trụ mềm mông chút xuống mà xuống, giống như chút ra ngân hà, sáng lên từng viên đầy sao, từ trên trời giáng xuống, chút xuống ở giang đồng thân thể. Lúc này trên quảng trường vốn dĩ liền có không ít người. Bọn họ tất cả đều bị này ly kỳ dị tượng hấp dẫn, hướng tới sao trời đổ vị trí đi tới, đem nơi này vây quanh cái chật như nêm cối. Nhưng không có người dám tới gần, mỗi người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ cùng hưng phấn biểu tình, đối với giang đồng chỉ chỉ trò trọ, trong mắt tràn đầy súng bái. Đoan mục nam đây là triệt triệt để để sợ ngây người, hắn biết nhà mình tỷ tỷ vẫn luôn phúc duyên thâm hậu, khí vận mỹ thiên, nhưng hắn không nghĩ tới cư nhiên có thể nghịch thiên đến nước này, vừa đến ngải lan tinh là có thể lĩnh ngộ sao trời đồ chân ý. Ở Thương khung tinh minh dài lâu trong lịch sử, đã từng có không ít người lĩnh ngộ quá này sao trời đồ chân ý, trong đó liền bao gồm này một thế hệ Thương khung đại đế, hắn với 19 tuổi vào chỗ, 47 tuổi kia một năm đến sao trời quảng trường tới tuần tra khi, phảng phất là đã chịu nào đó không biết lực lượng tác động, tiến vào ngộ đạo trạng thái, bắt đầu hiểu được sao trời đồ trung chân ý. Sao trời đồ trung có khó có thể đếm hết tinh hệ, Thương khung đại đế lĩnh ngộ là lúc, tổng cộng sáng lên 5 cái tinh hệ. Tìm hiểu lúc sau, hắn lập tức liền pha kính, chính thức tấn chức vì võ hoàng. Cổ xưa tương truyền, có thể tìm hiểu sao trời đồ, chẳng sợ ngươi chỉ hiểu thấu đáo một cái tinh hệ, tương lai thành tiểu cũng sẽ không thể hạt lượng. Phải biết rằng, ngươi tìm hiểu, chính là vũ trụ huyền bí A. Đoan một nam nhìn về phía sao trời đồ trung sáng lên một cái tinh hệ, trong lòng cảm khái phi thường, tỷ tỷ thiên phú như thế chi cao, khí vận như thế chi hảo, thật là lệnh người hâm mộ A. Ui uy, các ngươi xem. Cái thứ hai tinh hệ sáng lên tới. Có người kêu to, trong đám người lại là một trận xôn xao. Đã thật nhiều năm không có người lĩnh nộ sao trời đổ, không nghĩ tới lần này lại là cái tuổi trẻ cô nương. Có người cảm thán. 760, điên cuồng tân trước. Nữ nhân này là nơi nào tới, xem nàng phúc sức, không giống như là ngải lan tinh người. Có lẽ là từ đâu cái tinh hệ tới ngải lan tinh du lịch. Nàng như vậy tuổi trẻ, vẫn là học sinh đi, chẳng lẽ là tới vào đại học. Cứ nhiên có thể tìm hiểu sao trời đồ huyền bí, chẳng sợ chỉ tìm hiểu hai cái, nàng ở ngải lan tinh địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, phỏng chừng sẽ bị vị nào cao nhân thu làm đệ tử đi. Ta xem nột, phỏng chừng sẽ bị triệu tiến cung đi. Triệu tiến cung đi làm cái gì? Hoàng thái tử đã có thái tử phi, khác hoàng tử dám cưới nàng sao? Cưới nàng còn không phải là nói rõ muốn đoạt vị sao? Đừng xảo, các ngươi xem, cái thứ ba tinh hệ sáng lên tới. Ngân hà giống nhau màu tím cột sáng vẫn luôn chút xuống ở giang đồng trên người, nàng cũng chưa hề đụng tới, khỏe môi mang theo vài phần ý vị thâm trường ý cười. Người chung quanh yên lặng mà tưởng, nàng nhất định là lĩnh ngộ cái gì đến nói chết lý, cô nương này ngộ tính thật không phải giống nhau cao a Tinh hệ một người tiếp một người mà sáng lên, mỗi sáng lên một cái, người chung quanh đó là một trận kinh hô, 5 cái, 6 cái, 10 cái, 20 cái. Giang đồng vẫn luôn đứng ở sau trời đồ hạ, suốt đứng 3 ngày, vẫn không núp đích. Vây xem quần chúng giống ăn tiết giống nhau hưng phấn, ai đều không muốn rời đi, đều muốn gặp trứng này kỳ tích ra đời. Lại đứng năm ngày, kia sao trời đồ đã sáng lên hơn phân nửa, nàng còn không có dừng lại, lúc này liền hoàng cung đều kinh động, hoàng thái tử phái người tới xem, tất cả đều xem thế là đủ rồi. mãi cho đến thứ 15 thiên, sao trời đồ cơ hồ tất cả đều sáng. Lúc này, toàn bộ ngải lan tinh đều tạc, lĩnh ngộ nhiều như vậy tinh hệ, đây là như thế nào ngộ tính cùng cơ duyên A. Giang Đồng đã thành hoàn toàn danh nhân. Lưới trời thượng nơi nơi đều là nàng đắm chìm trong màu tím ngân hà bên trong hình ảnh. Mỹ đến kinh tâm động phách. Lần này, liền thương khung đại đế đều kinh động, phái hắn nhất thân tín người hầu, ở một bên quan sát, một có tân tín tức, lập tức bẩm báo. Ở giữa không phải không có người đánh ai chủ ý, có mấy người hung thần ác sát mà xuống tới. Tàn sát mấy cái bình dân. Ở hiện trường khiến cho hỗn loạn, lại như sát thần giống nhau nhào hướng Giang Đồng, cho dù đánh chết không được nàng cũng muốn phá hư nàng tìm hiểu. Ai ngờ bọn họ còn không có tới kịp tới gần, đã bị kia màu tím ngân hà sở chạy xuôi ra vài sợi nhánh sông đánh chúng, đương trường ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Quân đội thực mau tới rồi. Xua tan quân chúng, đem toàn bộ quảng trường vây quanh đến kín mít. Nói là bảo hộ giang đồng, nhưng ai biết là bảo hộ vẫn là theo dõi đâu. Tới rồi 15 thiên chẳng vạng, trên bầu trời kia viên thái dương hàng tinh vừa mới từ phía tây rơi xuống, giang đồng nhiên đậu. Nàng này vừa đậu. Liên tự động từ lĩnh ngộ trạng thái trung lui ra tới, màu tím ngân hà rút đi, sao trời đồ cũng nhanh chóng tối sầm đi xuống. Biến trở về nguyên dạng. Mà giang đồng trên người linh khí lại bắt đầu kích động, mọi người đều có thể đủ cảm giác được bốn phía linh khí giống như không muốn sống giống nhau dung hướng nàng. Nàng. Cư nhiên muốn pha kính. Trên chín tầng trời, gió nổi mây phun, màu tím dáng màu càng tăng lên, chỉnh viên tinh cầu đều phản phất bao phủ tại đây một mảnh màu tím bên trong. Wen. Lại là một tiếng vang lớn. Màu tím vân khởi hóa thành một cổ thật lớn nước lũ, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, giống như một tiếng sấm rền nện ở giang đồng trên người. Giang đồng liền cảm thấy thân thể trong vòng tựa hồ có một cái ngạch cửa, cái kia ngạch cửa bị lần này cấp sinh sôi tạp toái bàng bạc năng lượng nháy mắt liền lấp đầy thân thể của nàng. Nàng vô luận là thần thức vẫn là chân thật thực lực sớm đã vượt qua hợp thể kỳ, bởi vậy lần này pha kinh thế nhưng không có chút nào khó khăn, dễ như trở bàn tay đã đột phá. Hơn nữa. Loại này đột phá cũng không có bởi vậy kết thúc, bàng bạc lực lượng tiếp tục đánh sâu vào tiếp theo cái cảnh giới. Tiếp theo cái cảnh giới giống như là càng cao một bậc ngạch cửa, kia lực lượng một hướng liền nhẹ nhàng phá tan, hướng càng cao ngạch cửa tiếp tục đánh sâu vào. Kỳ thật ở đệ Tam đem ký ức khóa cởi bỏ là lúc, sở bùng nổ lực lượng liền cũng đủ đánh sâu vào càng cao cảnh giới, nhưng một lần thăng quá cao, cảnh giới không xong sẽ có tẩu hỏa nhập ma hoặc là ngã xuống cảnh giới nguy hiểm, bởi vậy thần lực gáp chế những cái đó lực lượng hiện giờ nương tìm hiểu tinh đồ huyền bí cơ duyên sở hữu lực lượng tất cả đều buộc phát ra tới dầm hợp thể hậu kỳ ngay cửa bị phá tan giang đồng trợn trợn mắt chậm rãi đứng lên nàng trên người tràn ra kim sắc dáng màu trong lúc nhất thời quang mang vạn trượng giống như thần linh vây xem mọi người đắm chìm trong kia quang mang giới tâm trí không song người hai chân mềm nũn thế nhưng thẳng tắp mà quỳ xuống kia ở một bên quan sát hoàng thất người hầu sắc mặt đột biến nghiêng đầu đối đi theo bên cạnh nhân đạo mau Mau đi bẩm báo bệ hạ. Kia mêng ngông nước lũ rốt cuộc ngừng lại, Giang Đồng cảm giác được chính mình đan điền trung lực lượng càng ngày càng ngưng thận, phảng phất vừa rồi sở tìm hiểu những cái đó tinh hệ, tất cả đều tiến vào trong đó, ở kia phiến quần quận vũ trụ bên trong quang hoa long lánh. Linh lực tan đi, không trung bên trong bắt đầu tụ tập mây đen. Mây đen áp thành thành dục tồi. Thiên kiếp, tới. Thương khung tinh minh công dân nhóm sắc mặt đại biến, ai đều biết thiên kiếp lực phá hoại có bao nhiêu thật lớn, bọn họ bắt đầu tứ tán bốn đảo. Trường hợp loạn thành một đoàn, liền ở quân đội thủ lĩnh muốn làm chút gì đó thời điểm, Giang Đồng thăng lên, hướng tới kia đoàn mây đen đón qua đi. Tỷ tỷ, vẫn luôn canh giữ ở một bên đoan mục nam kinh hãi, tỷ tỷ đây là muốn làm gì? Lôi vân bên trong thiên lôi lực lượng mạnh nhất, nếu hiện tại vọt vào lôi vân bên trong, không phải tự tìm tử lộ sao. Bất quá một lát công phu, Giang Đồng cũng đã vọt vào lôi vân, ngay sau đó liền nghe thấy ca mà một tiếng vang lớn, thiên lôi ở mây đen bên trong nổ tung. Trấn đến mặt đất đều đang run dậy mau, mau đem màn ảnh nhắm ngay bầu trời. Truyền thông các phóng viên lấy dũng manh không sợ chết chuyên nghiệp tinh thần tại tiến hành đưa tin, sở hữu tinh vong cùng TV trước người xem đều có thể nhìn đến kia một màn. Nhưng là bọn họ nhìn không tới vân nội tình hình, chỉ nhìn đến kia một đại đoàn mây đen bên trong lôi điện đan sen màu tím điện lưu bùn bùn láo liên không ngừng, kinh thiên động địa tiếng sấm không dứt bên hai, lưới trời thượng lập tức liên tạc. Sao lại thế này a? Này rốt cuộc là đã chết vẫn là không chết ta. Vô nghĩa, đã chết vẫn liền tàn, nói nữa, có thể tìm hiểu nhiều như vậy tinh hệ, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đi tìm chết. Hảo muốn nhìn mây đen bên trong A, những cái đó truyền thông làm cái gì ăn không biết. Chạy nhanh đi lên chúng A. Trên lầu ngốc ít, loại này thời điểm đi vào mây đen bên trong, ngươi là muốn nhân ra đi chịu chết sao. Lưới trời thượng xảo thành một đoàn, mà trong hoàng cung, có một người mặc diện kim trường bảo nam nhân đứng ở sân phơi thượng. Nhìn ra xa nơi xa kia tầng tầng lớp lớp mây đen, hẹp dài kim sắc đôi mắt hơi hơi nheo lại. Lôi điện ở không trung suốt rằng có ba cái giờ, cuối cùng không cam lòng mà tan đi, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, lại về tới sao trời đổ trước mặt, ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu củng cố tu vi. Tồn tại, nàng cư nhiên còn sống. Có người hét lớn, có cái gì kỳ quái, nhân ra chính là tìm hiểu sao trời đổ chung như vậy nhiều tinh hệ, chẳng lẽ còn không thể vượt qua lôi kiếp? Chính là ta sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy rằng cô lâu như vậy lôi kiếp, giống nhau không đều là lục đạo, tám đạo hoặc là chín đạo sao? chưa xong con tiếp. 761 hoàng đế triệu kiến. có thể là nàng chống lại lôi kiếp tiêu phí quá nhiều thời gian đi. có người suy đoán, lần trước từng ra trưởng tử độ kiếp thời điểm liền hao phí gần một giờ, so với người bình thường muốn nhiều nửa giờ. mọi người nghị luận sôi nổi, mọi thuyết xôn xao, đều nói không nên lời cái nguyên cơ tới, mà chỉ có giang đồng chính mình biết, nàng liền thăng tam cấp. Đó là ba lần lôi kiếp trồng lên, ước chừng thừa nhận rồi mấy chục đạo lôi kiếp, cũng may nàng dùng chính mình đan điền hấp thu một bộ phận, dư lại dùng hết toàn lực dưới, lại hao phí vài món pháp bảo, tốt xấu là chịu được được. Từ tỉnh lại lúc sau, Giang Đồng liền biết chính mình phá cảnh thời cơ mau tới rồi, vì thế chuẩn bị không ít trợ giúp độ kiếp bảo vật, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tuy là như thế, nàng lúc này cũng là cực độ suy yếu, vốn không nên ở trước mắt bao người tiếp tục tu luyện, Nhưng nàng là dựa vào tìm hiểu sao trời đồ tiến đến dai, tự nhiên yêu cầu ở sao trời đồ hạ tu luyện mới có thể làm ít công to. Cân nhắc dưới, nàng chỉ có thể tiếp tục trở lại sao trời đồ trước, rơi xuống đất khoảnh khắc, nàng từ trong túi càn khôn lấy ra một cái phòng ngự trận pháp, bố ở sao trời đồ bốn phía, xung quanh các binh lính đều cảm giác một cổ quỷ dị phong từ ngầm cuốn lên, vội vàng lui về phía sau, đại kia cổ phong biến mất lúc sau, mọi người hai mặt nhìn nhau, có người tiến lên muốn xem cái đến tụ cùng, lại nghe đến một tiếng quát chói tai. Không cần qua đi. Quan chỉ huy. Người nọ hoảng sợ, nớm nớp lo sợ mà nói. kia quan chỉ huy từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, ném qua đi, chỉ nghe sát mà một thanh âm vang lên, kia cục đá thế nhưng bị nghiền thành bột mịn. Vừa rồi kêu binh lính hoảng sợ, trong lòng âm thầm nói, nguy hiểm thật, nếu là vừa rồi ta đi qua, không phải bị nghiền thành bánh nhân thịt. Quan chỉ huy mặt tâm trầm, đang do dự không quyết, đồng nhiên thấy một cái ăn mặc áo gấm nam nhân nên diện mà đến, vội vàng, cuối đầu nói, ra lâm đại nhân Thên kêu kêu ra lâm đúng là thương khung đại đế bên người người hầu. Hắn mặt mang mỉm cười, quỷ tướng quân, vất vả ngươi. Quan chỉ huy cung kính mà trả lời, vì tinh minh hiệu lực, không dám nói vất vả. Ra lâm ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, quỷ tướng quân, bệ hạ lên tiếng, không chuẩn bất luận kẻ nào quấy dày vị này nữ sĩ tiền lên dai. Quan chỉ huy sắc mặt chưa biến, đáy mắt lại hiện lên một màn sóng to gió lớn, nhưng chỉ ngắn ngủn một cái trước mắt. Hắn lại khôi phục nguyên dạng, là Ta nhất định tận trung cương vị công tác, bảo hộ ngải lan tinh công dân an toàn. Ra lâm cười hai tiếng, ngươi minh bạch liền hảo, chuyện này toàn cầu chú mục Phòng trưng hiện tại đã chuyên khai, không chấp nhận được nửa điểm sơ xuất, ngươi tự giải quyết cho tốt. Quan chỉ huy trong lòng chấn động, phía trước kia mấy cái công kích Giang Đồng đạo tặc. Chẳng lẽ liền bậy hạ đều biết là xuất tử quỷ ra? Hắn trong lòng phiên khởi sóng lớn, trên mặt lại một chút không hiện, là Ta đã biết. Giang Đồng liền tiếp tục tu luyện, này một tu luyện Chính là ba tháng, nàng cơ hồ đã thành ngải lan tinh một cảnh. Mỗi ngày đều thành công ngàn thượng vạn người đến tinh đồ trên quảng trường tới xem nàng. Xa xa mà chỉ thấy kim quang long lánh, trong đó có thiếu nữ một người. Dung nhan tuyệt lệ, tư thái trang nghiêm. Ở một cái ánh mặt trời sán lạn sau giờ ngọ, Giang đồng trên người kim quang bỗng nhiên phai nhạt đi xuống. Toàn bộ thu liễm tiến vào thân thể của nàng bên trong. Nàng rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Kết thúc. Củng cố. Giang đồng thật dài mà thở hát ra. Lại lần nữa ngẩn đầu nhìn về phía kia phúc tinh đồ, trong mắt hình như có muôn vàn sao trời lưu chuyển. Tỷ tỷ. Người thiếu niên thanh âm thanh thúy, Giang Đồng thân thể hơi hơi chấn động, quay đầu lại nhìn hắn một cái, kia liếc mắt một cái không hề như trước kia giống nhau, mang theo thân mật cùng con ái, mà là mang theo một mặt khó có thể lý giải phức tạp. Đoan mục nam trong lòng lộ bột một chút, sắc mặt có chút biến, tỷ tỷ. Giang Đồng quay đầu đi, không xem hắn. Chúc mừng Giang Đồng tính chủ. Giang Đồng nghiêng đi mặt thấy một người mặc áo gấm nam nhân chiều chính mình đi tới, chiều nàng hành lễ, ta tiêu gia lâm là thương khung đại đế người hầu trưởng. Giang đồng nói, gia lâm tiên sinh, thương khung đại đế có gì phân phó? bệ hạ thỉnh ngài vào cung một chuyến. gia lâm khách khí mà nói, giang đồng gật đầu, vinh hạnh của ta. tỷ tỷ. đoan mục nam kêu một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần kinh hoàng, giang đồng bước chân dừng một chút, trước sau không có quay đầu lại. đoan mục nam mặt sám như cho tàn, ở tới phía trước. Giang Đồng không ngừng một lần ở lưới trời thượng nhìn đến quá thương khung tinh minh Hoàng Cung, nhưng tận mắt nhìn thấy đến vẫn là bị nó hùng vĩ chấn động. Nghe nói này tòa Hoàng Cung là năm đó khai quốc thương khung đại đế sở kiến, đến bây giờ đã mấy trăm vạn năm, là dùng cứng rắn nhất vĩnh không phong hóa vạn năm thạch kiến tạo mà thành, tối cao một tòa tháp chừng 3.000 mễ, Truyền thuyết là thương khung đại đế dùng lực lượng của chính mình tu sửa, hắn lúc tuổi già khi liền ở tại trong tháp, dốc lòng tu hành, một lòng chỉ cầu ban ngày phi thăng, cử hà thành tiên. Đáng tiếc không như mong muốn, hắn vẫn là kém như vậy một chút, sống vạn 8.000 tuổi, cuối cùng vẫn là không có thể chứng đạo thành tiên, thọ chung ngã xuống với tháp nội. Mà này mặc cho thương khung đại đế, liền ở tại này tòa tháp cao trong vòng. Gia lâm lánh giang đồng dọc theo vạn năm thạch phô liền đại lộ hướng tháp cao đi ra, trải qua đình việc khi, một người mặc chấm đất trưởng bảo tuổi trẻ nam nhân đứng ở suối phun bên, dùng một loại lệnh giang đồng thực không thoải mái kỳ quái ánh mắt trên dưới đánh giá nàng. Thái tử Điện Hạ Gia lâm tiến lên hành lễ, giang đồng cũng không người hành lễ, thái tử nhìn nàng, vây vây tay, không cần đa lễ, đây là giang đồng nữ sĩ sao. Đúng vậy, điện hạ, bệ hạ triệu kiến nàng. Gia lâm nói, hoàng thái tử con con khỏe môi, ở tháp cao. Đúng vậy, có ý tứ. Hoàng thái tử cười nói, từ 10 năm trước phụ thân tiến vào tháp cao lúc sau, trừ bỏ ngươi cùng bên người người hầu ở ngoài, không được bất luận kẻ nào tiếp cận tháp cao, hiện giờ lại muốn ở nơi đó tiếp kiến một ngoại nhân. Gia lâm thái độ tuy rằng cung kính, nhưng cũng không sợ hắn, túi lâu nói, điện hạ, bệ hạ triệu đến cấp, ngài xem. Đi thôi. Hoàng thái tử phất tay, bất quá, giang đồng nữ sĩ, ngươi cần phải tiểu tâm à, ta phụ thân cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Giang đồng đầy đầu hát tuyến, thân là hoàng thái tử, trước mặt ngoại nhân nói mình như vậy phụ thân, chỉ sợ không quá thích hợp đi. Gia lâm tựa hồ sớm đã thành thói quen, cũng không có bất luận cái gì khác thường, chúng ta đây liền cáo lui. Dứt lời dường như không có việc gì mà dẫn dắt Giang Đồng tiếp tục đi hướng tháp cao. Giang Đồng đứng ở tháp cao dưới, ngẩng đầu nhìn trước mặt sừng sững cao lớn kiến trúc, trong lòng tức khắc trào ra một cổ dị dạng cảm giác, nàng không cảm giác được chút nào hùng vĩ, chỉ có một loại kỳ dị thương xót chi tình. Nay tòa tháp cao, giống như là một cái lồng giam, đời thứ nhất thương khung đại đế chính là bị chính mình tù chết ở này tháp cao trong vòng. Giang Đồng tinh chủ, gia lâm tiến lên mở ra tháp cao cửa sắt, bệ hạ chỉ triệu kiến ngài một người, ngài có thể đi vào. Giang đồng chiều hắn gật đầu ý bảo, sau đó bước đi vào cửa đi. Nay tòa tháp cao cư nhiên là trống rỗng, bên trong rất lớn, lại một bậc thang lầu đều không có, tựa như một cái trống rỗng ống đựng bút. Giang đồng câu môi cười, thân hình sộ khởi, lâng lâng nếu tiên, chiều tháp đỉnh bay đi. 762, Hoàng đế nhận sai. Nàng tốc độ thực mau, bay không đến 2 phút, tháp đỉnh liền ánh vào nàng mi mắt, tháp đỉnh có một phòng, cả tòa tháp cao liền như vậy một gian phòng, cửa phòng cư nhiên là xuống phía dưới khai. Nàng tiến lên nhẹ nhàng gõ gõ, nói, bệ hạ, giang đồng cầu kiến. Vào đi. Thực tuổi trẻ thanh âm, nghe không gian nửa phần gián mua. Giang đồng nhẹ nhàng đẩy, kia phiến môn liền khai, nàng phi thân đi lên, vững vàng mà rơi trên mặt đất, nhìn đưa lưng về phía chính mình mà đứng nam nhân. Thương khung đại đế mặc một cái màu đen trường bào, này áo tràng phi thường trường, thoạt nhìn có chút giống thời trung cổ cung đình lễ phục. Đại đế đầu tóc cắt thật sự đoảng, cơ hồ thành tóc đầu, ngải lan tinh nam nhân đều thích loại này đơn giản phương tiện tiểu tóc. Lúc này hắn tựa như cái người thường, trên người không có nửa phần linh lực, nhưng Giang Đồng chút nào không dám coi khinh, thái độ cung kính kiêm tốn. Giang Đồng gặp qua bệ hạ, nàng hành lễ nói: "Đây chính là cái võ thánh a, tương đương với đại thừa kỳ tu sĩ, không chấp nhận được nàng vô lễ kính. Ta là ở sao trời đổ hạ lớn lên." Thương khung đại đế như cũ đưa lưng về phía nàng, như là lâm vào xa xăm hồi ức bên trong, từ nhỏ đến lớn, sao trời đổ giống như là ta bản thân. Ta khi còn nhỏ sở hữu kỳ tư diệu tưởng đều sẽ cùng nó nói, thẳng đến 46 tuổi, ta rốt cuộc lĩnh ngộ nó, được đến 5 cái tinh hệ lực lượng. Ta thương khung liên minh từ trên xuống dưới, đã có rất nhiều năm không ai tìm hiểu quá sao trời đồ, bởi vậy ta tìm hiểu lúc sau, bị cử quốc trên dưới tôn thờ, đều nói ta sẽ trở thành sánh vai khai quốc hoàng đế như vậy thiên cổ nhất đế. Ta không có làm công dân nhóm thất vọng, ở ta trị hạ, thương khung tinh minh đạt tới xưa nay chưa từng có cường thịnh. Biết Thương Khung tinh minh vì cái gì là quân chủ lập hiến chế sao? Là bởi vì chúng ta hoàng thất nhường ra quyền thống trị, mỗi một thế hệ Thương Khung đại đế, trừ bỏ tuổi trẻ khi chủ trì quá chính ngủ, mặt sau liền không hề quản sự, bởi vì thế tục quyền lực. Xa xa không có tu vi tăng lên quan trọng. Ta tại đây trong tháp đãi 10 năm, dốc lòng tu luyện 10 năm, lại hoang phí 10 năm, này 10 năm, ta không có chút nào tiến bộ. Lại nhải nói lâu như vậy, Thương Khung đại đế chậm rãi xoay người, nhìn về phía Giang Đồng. Ta cũng từng nhiều lần đi trước sau trời đồ. Muốn được đến lần thứ hai ngộ đạo. Chính là ta bạn thân vứt bỏ ta, nó không chịu hướng ta triển lãm vũ trụ chân lý. Chính là, nó lựa cho ngươi. Nó không hề giữ lại mà đem ta cầu mà không được chân lý triển lãm cho ngươi. Giang đồng, ta muốn biết, ngươi có tài đức gì. Thương khung đại đế tiếng nói không mang theo nửa điểm cảm tình, nghe vào trong thai lại càng thêm lệnh người sợ hãi. Mà Giang đồng trên mặt lại không có nửa điểm sợ sắc, lẳng lặng mà nhìn hắn. Khoe miệng hàm chứa một mặt ý cười, rõ ràng là bệ hạ vứt bỏ nó, như thế nào lại mặt khác sao trời đổ vứt bỏ bệ hạ đâu. Thương khung đại đế lạnh lùng mà nói, đầy miệng nói bậy. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Bệ hạ đem chính mình cầm tù tại đây tòa tháp cao trong vòng, đóng cửa làm xe, mỗi ngày bị chính mình chấp niệm khó khăn. Sớm đã vô pháp cùng sao trời đổ câu thông, nay không phải bệ hạ vứt bỏ sao trời đổ sao. Thương khung đại đế sắc mặt trầm xuống, đây là ta khai quốc hoàng đế đại đạo. Ngươi dám bôi nhỏ ta thương khung tinh minh khai quốc hoàng đế. Giang đồng hơi mang châm chọc mà cười cười, như vậy khai quốc hoàng đế kết quả cuối cùng như thế nào đâu? Lời con chưa dứt. Nàng thấy hoa mắt, thương khung đại đế đã đi vào nàng trước mặt. Bóp lấy nàng cổ. Không hổ là võ thánh, tương đương với độ kiếp kỳ tu vi. Người là thứ gì? Thương khung đại đế mắt lộ ra hung quang, sắc ý vội hiện, cũng ghép đôi ta khai quốc hoàng đế nói ra nói vào. Ta chỉ cần động động ngón tay, là có thể bóp gãy ngươi cổ. Giang đồng nghe vậy, nhìn không được nở nụ cười. Thương khung đại đế nheo lại đôi mắt, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi, đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ. Giang đồng nói, ngươi chấp niệm quá sâu, đã lâm vào chính mình sở tạo lồng giam bên trong, vô pháp tự kềm chế, như vậy còn tưởng đột phá. Quả thực người si nói mộng, ngươi gần là dừng bước không trước đã xem như đủ may mắn, nếu là lại như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thương khung đại đế sắc mặt đột biến, căn chặt nha, đem nàng hung hăng quán trên mặt đất. Giang Đồng dường như không có việc gì mà đứng lên, xoa xoa chính mình cổ, Bệ hạ, ngày gần đây tới, ngươi thức hải bên trong, có phải hay không xuất hiện màu đen mây trắng, kia mây trắng bắt đầu ăn mòn ngươi thức hải, hòa tan ngươi thức hải bên trong sao trời. Thương khung đại đế sắc mặt lại lần nữa trầm chầm, chầm đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc, Giang Đồng biết chính mình nói đúng, con con khỏe môi, nói, từ ngươi đem chính mình tù tại đây tháp cao bên trong bắt đầu, chấp niệm liền biến thành mây đen, tích lũy tháng ngày, năm rộng tháng dài lúc sau nó sẽ ăn mòn ngươi thức hải, thẳng đến đem ngươi thức hải trở nên vỡ nát, một mảnh hoang vu. đến lúc đó đừng nói là đột phá, có thể duy trì hiện có tu vi, đã là không dễ. thương khung đại đế trầm mặc, giang đồng trong lòng biết hắn là muốn hỏi như thế nào giải quyết, lại ngại với mặt mũi không tiện mở miệng, nàng trong lòng yên lặng tưởng, nam nhân a, đều là như thế này, vấn đề mặt mũi hại chết người a. nàng đi ra phía trước, thương khung đại đế cảnh giác mà nhìn nàng, trên người khí thế bỗng nhiên cùng nhau. Giang Đồng lại giống như sốc lên bức màn giống nhau sốc lên hắn sát khí, đi vào hắn trước mặt. Thương khung đại đế kinh hãi, quả thực không thể tin được cái này vừa mới đột phá Võ Đế hậu kỳ nữ nhân, cư nhiên ở hắn Võ Thánh sát khí trước mặt hành tẩu tự nhiên. Hắn mặt mày gian lệ khí chợt lóe mà qua, liền phải động thủ, ai ngờ trước mắt phong cảnh bỗng nhiên biến ảo, hắn phát hiện chính mình đứng ở một tòa thật lớn thác nước phía trước, màu trắng nước lũ từ trong hạp cốc mãnh liệt mà ra, tuôn ra một đóa thật lớn vô cùng bạc nước. Cảnh sắc biến ảo Hắn lại đứng ở một mảnh sa mạc bên trong, trước mắt đứng sừng sững một tòa vứt đi đã lâu thành hoang, cắt vàng đầy trời, gió lạnh thổi qua hoang bảo, phát ra thấp thấp nức nở. Hình ảnh lại lần nữa biến ảo, lần này biến thành rừng cây, cũng không biết là nơi nào rừng, rậm, cây cối che trời, bốn phía hoa tươi nở rộ, bụi cỏ chung có tiểu động vật vui sướng mà chạy qua. Thương khung đại đế tại đây cảnh tượng biến ảo bên trong phảng phất chỉ đã trải qua một cái chớp mắt, lại phảng phất đã trải qua mấy năm, một vài bước bất đồng cảnh tượng ở trước mắt ngày qua hắn ở một đám hình ảnh bên trong xuyên qua, phảng phất ở ngắn ngủn thời gian nội đi khắp toàn bộ vũ trụ. hắn trong lòng đống nhiên có một tia hiểu ra, tụ tập ở trong thức hải mây đen thế nhưng tản ra một bộ phận, mà yên lặng hồi lâu đan điền cũng bắt đầu nổi lên sóng gió, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. nhưng là hắn cũng không có đột phá, đan điền gợn sóng lại lần nữa yên lặng đi xuống, hắn ý thức về tới tháp cao trong vòng, lòng tràn đầy buồn bã mất mát. hắn biết vừa mới sở trải qua hết thảy, rốt cuộc không phải thật sự. Giang Đồng mỉm cười nhìn hắn, bệ hạ, ngài thiên phú như thế chi cao, nói vậy đã minh bạch. Thương Khung Đại Đế thấp thấp mà thở dài, ta sai rồi, nhiều năm như vậy, chúng ta đều sai rồi, không nghĩ tới tới rồi cuối cùng, vẫn là ngươi cái này tu vi so với ta thấp nhiều như vậy nữ nhân tới độ hóa ta. 763 Phong làm công tước. Giang Đồng hơi hơi không người, có thể giúp đỡ bệ hạ vội, là vinh hạnh của ta. Thương Khung Đại Đế lại lần nữa một tiếng thở dài. Cặp kia trong con ngươi lại sáng lên một đạo ánh sáng, giống như yên lặng nhiều năm nước lặng, lại lần nữa tỏa sáng ra lực lượng. Giang Đồng ở tháp cao đái suốt một buổi tối, ngày hôm sau buổi sáng mới từ trong tháp ra tới, vừa ra khỏi cửa, liền thấy một người mặc đẹp đẽ quý giá áo gấm quý phụ nhân đứng ở bên ngoài, nàng phía sau đi theo một đoàn người hầu phu nhân. Giang Đồng tính chủ, gia lâm chào đón, cung kính mà nói, vị này chính là hoàng hậu bệ hạ. Giang Đồng lễ phép về phía nàng hành lễ, gặp qua bệ hạ. Hoàng hậu mặt tâm trầm, đi nhanh đi vào nàng trước mặt, từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá một lần, cười lạnh nói, quả nhiên lớn lên xinh đẹp, thiên phú cũng hảo, như thế nào, bệ hạ sủng hạnh ngươi. Giang Đồng cười, Hoàng hậu bệ hạ hiểu lầm, ta bất quá là vì bệ hạ chữa bệnh mà thôi. Hoàng hậu hư lạnh một tiếng, chữa bệnh, bệ hạ thân là võ thánh, có thể có bệnh gì? Giang Đồng khỏe miệng hơi hơi cong lên, Hoàng hậu bệ hạ, ta không thể đem bệ hạ bệnh tình nói cho ngài, nhưng thỉnh ngài yên tâm, bệ hạ đã khỏi hẳn. Hoàng hậu ánh mắt càng ngày càng lạnh, giống như lạnh băng đao ở giang đồng trên người qua lại mà cắt. Thương khung đại đế mười năm đi tới nhập tháp cao, lúc sau không còn có ra tới, liền nàng đều không cho phép tiếp cận. Hiện giờ lại ở trong tháp tiếp kiến một cái tiểu yêu tinh, tiêu nàng như thế nào có thể không giận? Hoàng hậu kéo dài quá mặt trầm mặc sau một lúc lâu, nghiêng đầu đi đối bên cạnh phu nhân nói: A Lâm, ngươi nhi tử thành niên đi. Phu nhân túi túi người, năm nay vừa mới thành niên, có hôn nước không có. Phu nhân lắc đầu. Thực hảo, ta đây liền đem nữ nhân này chỉ cho ngươi nhi tử, ngươi có nguyện ý hay không? Phu nhân như mày, nàng đương nhiên là không muốn. Giang Đồng rốt cuộc chỉ là cái tử hẻo lánh địa phương tới nữ nhân. Liền tính thiên phú cường một chút lại như thế nào? Như thế nào có thể xứng đôi con trai của nàng? Huống chi nhi tử nếu là cưới nữ nhân này, không phải cùng hoàng đế bệ hạ đối nghịch sao? Phu nhân ở vào trong hai cái khó này, Giang Đồng lại không nói một lời, chỉ là khỏe miệng mang theo ý cười, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn trước mặt mọi người. Hoàng hậu thực không thích nàng tươi cười, kia tươi cười tựa như có thể nhìn thấu mọi người ý đồ, thẳng chỉ người sâu trong nội tâm nhất âm u góc dường như. Hoàng hậu nói, ta nghe nói ngươi nhi tử liền phải đột phá võ vương đi. Ta nơi này có viên thăng linh đan, có thể trợ hắn liền thăng hai cấp. Phu nhân chấn động. Thăng linh đan chính là khó được đan dược, nàng tuy rằng là nhất lưu quý tộc, nhưng trong nhà cũng chỉ có một viên. Kia một viên vẫn là gia chủ để lại cho trong nhà tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, không nàng nhi tử phần. Có như vậy một viên thăng linh đan, con trai của nàng nhất định có thể áp trong tộc thiên tài một đầu, lấy lòng hoàng hậu. Tương lai ở tranh đoạt ra chủ sự tình thượng, cũng có thể chiếm thượng tiên cơ. Là, hoàng hậu bệ hạ, phu nhân không người nói, đa tạ bệ hạ cho ta thêm lâm nhi chỉ hảo nhân duyên. Hoàng hậu hơi hơi nâng lên cằm, hảo, chuyện này liền như vậy định rồi, ngày mai liền cử hành hôn lễ. Lời con chưa dứt, ra lâm trong tay bỗng nhiên quang mang chợt lóe một trương kim sắc giấy xuất hiện ở hắn trong tay là thánh chỉ. Có người cao giọng kinh hô. Thánh chỉ là thương khung tinh minh hoàng đế dùng thánh lực biến ảo mà thành, có tối cao pháp luật hiệu lực. Chẳng qua trở thành hoàn toàn quân chủ lập hiến chế quốc gia lúc sau, hoàng đế rất ít tuyên bố thánh chỉ. Nhưng là, một khi tuyên bố, bất luận kẻ nào, cho dù là hội nghị, cũng tuyệt đối sẽ không cãi lời. Hoàng hậu sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, "Gia Lâm, đem thánh chỉ cho ta." Gia Lâm cung kính mà lui về phía sau một bước, "Xin lỗi, bệ hạ, ngài biết này không hợp quy củ, quy củ. Hoàng hậu lạnh lùng nói, bệ hạ đem chính mình nốt ở trong tháp, ném xuống Thê Nhi cùng quốc gia mặc kệ, chính là quy củ sao? Gia Lâm lại không người hành lễ, nói, bệ hạ, Gia Lâm là hoàng đế, bệ hạ người hầu trưởng, chỉ biết nghe theo hoàng đế, bệ hạ mệnh lệnh. Đến nỗi mặt khác, không phải Gia Lâm có thể xen vào. Dứt lời, hắn đột nhiên mở ra thánh chỉ, kia thánh chỉ tức khắc phát ra lóa mắt kim quang, một hàng lóa kim sắc quang mang thương khung văn tự từ thánh chỉ trung nhảy ra tới hiện lên ở giữa không trung. Mọi người nhìn thánh chỉ nội dung, tức khắc thay đổi sắc mặt. Hoàng hậu càng là cả người phát run, sắc mặt xanh mét, bậy hạ muốn phong nữ nhân này vì công tước. Này, đây là cái gì đạo lý? Nàng đối liên bang không có nửa điểm công lao, dựa vào cái gì phong làm công tước? Này muốn như thế nào phục chúng? Kim sắc tự còn đang không ngừng mà nhảy ra, mọi người sắc mặt thay đổi lại biến, liền xem giang đồng ánh mắt đều có chút không giống nhau. Thương khung đại đế ở thánh chỉ trung nói, Hắn ở tháp cao nội dốc lòng tu luyện nhiều năm, lại không có nửa điểm tiến bộ. May mà Giang Đồng xuất hiện, trợ giúp hắn tìm hiểu tu hành chi đại đạo, làm hắn bế tắc giải khai, đột phá đang nhìn, lập hạ công lớn, nhân đây phong làm công tước. Mọi người đầy mặt không dám tin tưởng, thương khung đại đế chính là Đường Đường võ thánh a, cư nhiên yêu cầu một cái võ đế tới chỉ điểm. Nữ nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hoàng hậu xem xong rồi thánh chỉ, sắc mặt hơi chút hảo điểm, chính mình trượng phu nàng vẫn là có vài phần hiểu biết. Hắn nếu là có yêu thích nữ nhân, trước nay đều sẽ không kiêng rẻ, hắn nếu nói không phải, vậy nhất định không phải. Như thế xem ra, Giang Đồng tinh chủ đích sát đối thương khung tinh minh co công lớn, cái này công tước chi vị danh xứng với thật. Hoàng hậu lập tức chuyển biến thái độ, thông chi nội vụ bộ, chuẩn bị thụ tức lê nghi đi. Đúng vậy bên người nàng nữ tính người hầu trường cung kính địa đạo. Mọi người nhìn về phía Giang Đồng ánh mắt trở nên lửa nóng, thương khung tinh minh đã rất nhiều năm không có phong tân công tước, trước mắt nữ nhân này được đến Hoàng đế bệ hạ thưởng thức. Phong làm công tước, nghiễm nhiên trở thành ngải lan tinh tân quý, nhất định phải nghĩ mọi cách cùng nàng đánh hảo quan hệ. Bọn họ thái độ xuất hiện 180 độ đại chuyển biến, đối mặt những người này khen tặng, giang đồng trước sau không kiêu ngạo không xỉm định, không màng hơn thua. Nàng bị phong làm công tước sự tình sau khi chuyên ra, ngân hà liên bang bình xét cấp bậc liền không có bất luận vấn đề gì, tinh minh công tước sở cư trú tinh hệ cư nhiên chỉ là cái tam tứ đẳng cấp thấp tinh hệ, này giống lời nói sao chúng chi hội nghị thượng các nghị viên mỗi người đều là thất khiếu linh lung tâm giang đồng rõ ràng đến hoàng đế thưởng thức bọn họ còn thượng vội vàng đi theo nàng đối nghịch, này không phải tìm chết sao không nói đến thương khung đại đế hoàng đế thân phận liền nói hắn tu vi hắn chính là đường đường võ thánh toàn bộ thương khung tinh minh cũng liền như vậy độc nhất phân chấn quốc giống nhau tồn tại có hắn ở mặt khác tinh minh căn bản không dám bước vào thương khung tinh minh một bước ngày này lúc sau vẫn luôn khắp nơi buôn tẩu an lan lập tức liền cảm thấy áp lực nhỏ lực cản cũng nhỏ thậm chí có nghị viên hoặc là quý tộc tự mình tới cửa kết giao, làm hắn nhíu đã hơn một năm mày, rốt cuộc chậm rãi sơ cởi bỏ tới. Lại nói Giang Đồng, nàng bị Hoàng hậu cùng Thái tử Phi lôi kéo ở trong cung ăn xong rồi cơm trưa, từ Hoàng cung ra tới, thấy đoan mục ra xe bay ngừng ở Hoàng cung trước cửa, đoan mục nam dựa vào trên thân xe, chờ đợi hồi lâu, nhưng trên mặt lại vô nửa phần không kiên nhẫn. 764, Giang Nam trần tướng. Vừa nhìn thấy nàng, đoan mục nam liền vui sướng mà vọt đi lên tỷ Ngươi không có việc gì sao? Thật sự là thật tốt quá, ta. Giang Đồng đánh gây hắn, tìm cái yên lặng địa phương, ta tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Đoan Mục Nam sắc mặt lập tức liền âm trầm đi xuống, hắn nhìn nàng, trầm mặc hồi lâu, mới nói, có một chỗ quán cà phê, hoàn cảnh thanh u, tỷ tỷ nhất định sẽ thích. Hắn đích xác không có lừa nàng, Giang Đồng ngồi ở 18 thế kỷ châu Âu cung đình giống nhau xa hoa phòng nội, bưng lên tinh xảo ly cà phê, nơi này cà phê là dùng nhất thượng đẳng cà phê đậu ma hương vị nồng hương, thuần mỹ hương vị ở đầu lưỡi thượng ngảy lên, thật lâu sẽ không tan đi. Tỷ tỷ Đoan Mục Nam nhìn nàng, có chút khẩn trương mà nói, từ tỷ tỷ tìm hiểu sao trời đồ lúc sau, đối ta như thế nào liền lãnh đạm đâu?" "Ta chính là ngươi đệ đệ a." Hắn tràn ngập chờ đợi đôi mắt lại đại lại lượng, nhẹ nhàng cắn chính mình môi dưới, đầy mặt thủy khuất, làm nhân tâm trùng từng đợt nắm đau. Giang Đồng nhìn hắn một cái, lại cúi đầu uống một ngụm cà phê, sau đó sâu kín mà thở dài, "Tiểu Nam a, ta tìm hiểu sao trời đồ Nộ ra vũ trụ huyền bí, xem sao trời minh diệt, thương hải tăng điển, ta rốt cuộc minh bạch, vận mệnh thứ này, là cỡ nào không thể nắm lấy, đặc biệt là khi ta biện sinh tử, sáng tỏ quá khứ tương lai thời điểm, loại cảm giác này, vô cùng mãnh liệt. Đoan một nam tựa hồ ý thức được cái gì, cả người đều không thể tự mình mà run rẩy lên. Giang đồng lại lần nữa thật dài mà thở dài, này một hơi, phản phất đã trải qua hai đời mưa gió. Thiếu nam, ta rốt cuộc biết, người là ai a? Giang Đồng khuôn mặt trở nên đau thương, trong mắt phảng phất chảy ra thanh lãnh cô linh ánh trăng. "Tỷ tỷ." Đoan Mục Nam kêu một tiếng, này một tiếng tràn ngập vô cùng vô tận tuyệt vọng. "Ta chỉ nghĩ hỏi một chút ngươi, ngươi vì cái gì muốn đi theo ta bên người, đưa ngươi mỗi ngày tỉnh lại, thấy ta thời điểm, đến tột cùng là dùng loại nào tâm tình đối mặt ta đâu?" Giang Đồng nhìn về phía hắn, đối mặt một cái từng bị ngươi giết chết quá người. Đoan Mục Nam phảng phất dùng hết toàn thân lực lượng, nam liệt ngồi ở ghế trên, vô lực nói, "Ngươi Đều đã biết. Ở tìm hiểu thời điểm, ta thấy chính mình lưỡng sinh lưỡng thế. Giang Đồng thở dài nói, lúc trước ngươi ở cờ tờ vợ trong vệ đút cờ giết chết ta. Có lẽ liền chính ngươi đều không có phát hiện. Lúc trước từ nam nhân kia trên người rơi xuống kia viên cục đá, ở trên người của ngươi cũng ấn hạ ấn ký. Không bao lâu, ngươi liền chết ở người khác đuổi giết dưới. Bởi vì cái kia ấn ký, ngươi linh hồn cùng ta buộc chặt ở cùng nhau. Chúng ta hai người cùng nhau ở trên hư không bên trong phiêu đáng chờ đợi hơn 2 Ta trọng sinh ở Giang Đồng trên người. Mà ngươi, với lúc trọng sinh ở Giang Nam trên người. Giang Đồng lặng lặng mà nhìn hắn, thời đại này Giang Đồng là chính mình chết. Mà ngươi, là đoạt xá. Đoan mục Nam ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng đôi mắt, đó là bởi vì ta không nghĩ rời đi ngươi. Hắn đứng lên, đi vào Giang Đồng trước mặt. Bắt lấy nàng hai vai, tỷ tỷ, chúng ta ở bên nhau đã trải qua hai ngàn năm, ngươi không rời đi ta. Ta cũng không rời đi ngươi chúng ta vốn dĩ nên ở bên nhau a cái kia cố bác nguyên tính cái gì ta mới hẳn là ngươi giang đồng bắt lấy cổ tay của hắn đem hắn từ chính mình trên vai đẩy ra gàn từng chữ một mà nói ngươi là giết ta kẻ thù đoan mục nam trên mặt thần thái nhanh chóng ảm đạm đi xuống một đôi mắt mở lão đại tuyết trắng da thịt nhiễm một tầng bạch xương, có vẻ có chút phát thanh tỷ tỷ đều qua hai ngàn năm ngươi ngươi vẫn là không thể tha thứ ta sao đoan mục nam run rẩy hỏi giang đồng sắc mặt lạnh băng Ngươi giết ta, ta mụ mụ mất đi nữ nhi, đau đớn muốn chết. ở tận thế đại hạo kiếp bên trong, nàng giống, cẩu giống nhau tồn tại, sống không bằng chết. Nếu ngươi chỉ là giết ta, ta có thể tha thứ ngươi, nhưng là ngươi làm hại ta mẫu thân thảm như vậy, ta vĩnh viễn đều không thể tha thứ ngươi. Đoan mục nam cả người đều phảng phất bị tuyệt vọng sờ bao trùm, hắn nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau hai bước, thất hồn lạc phách, cơ hồ đứng không vững. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, Giang Đồng trong lòng có một tia không đành lòng. Nhưng nhớ tới mâu thân sở trải qua đủ loại, nàng lại ngạnh khởi tâm địa, chúng ta. Về sau vẫn là không cần tái kiến. Ở cùng hắn gặp thoáng qua là lúc, đoan mục nam đỗng nhiên nhảy dựng lên, bắt lấy nàng cánh tay, tỷ tỷ ngươi liền không thể cho ta một cái cơ hội sao. Chỉ cần ngươi cho ta một cái cơ hội, muốn ta làm cái gì đều có thể. Ta đã cho ngươi cơ hội. Giang đồng không có quay đầu lại, ta nếu không cho ngươi cơ hội, hiện tại ngươi đã chết. Đoan mục nam hít sâu một hơi, hắn đối Giang đồng vẫn là thực hiểu biết. Nói như vậy trọng nói, thuyết minh hết thể đều không có cứu vãn. Hắn thật sự mất đi hắn tỷ tỷ. Đau, thê tâm liệt phế đau. Hắn che lại chính mình ngực, kia một khắc, hắn là rõ ràng mà cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết. Nước mắt mơ hồ hắn hai mắt, hắn nhớ tới chính mình sở trải qua lượng sinh lượng thế, kiếp trước hắn là cái sát thủ, từ nhỏ bị tổ chức nhận nuôi, nhốt ở không thấy ánh mặt trời huấn luyện doanh, chịu đựng khó có thể tưởng tượng tra tấn. Hắn nhớ do chính mình giết chết người đầu tiên, là từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau lớn lên bằng hữu duy nhất bằng hữu. Hắn Lão sư nói cho hắn làm một cái hoàn mỹ sát thủ cần thiết đoạn tình tuyệt ái không thể có một chút ít cảm tình. Hắn chỉ là một cây đao sau lại hắn trở thành lợi hại nhất sát thủ. Hắn thanh danh có thể ngăn tiểu nhi khóc nỉ non. Hắn cảm thấy chính mình đã không có bất luận cái gì cảm tình nhìn những cái đó mục tiêu một đám chết ở chính mình dây thép dưới cảm thụ dây thép lạc tiến bọn họ cổ xúc cảm. Hắn trong lòng chỉ có một mảnh lạnh băng ở giết chết kiếp trước Giang Đồng Khê, hắn vẫn cứ không có bất luận cái gì cảm giác với hắn mà nói, này chỉ là thực bình thường giết người diệt khẩu thôi. Trước kia hắn đã làm rất nhiều lần, chưa từng có thất thủ. Chỉ tiếp, lúc ấy hắn cực cực khổ khổ hao tổn tâm cơ giết nam nhân kia, lại không có thể được đến muốn đồ vật. Chính là hắn không nghĩ tới, bởi vì kia kiện đồ vật, hắn bị đuổi giết, ở dị năng giả bao vây tiêu trừ dưới, hắn thực mau chết đi. Hắn cho rằng hắn cả đời đều kết thúc, nhưng hắn tính sai, hết thể mới vừa bắt đầu. Hắn phát hiện chính mình phiêu đáng ở thành thị trên không, không ai có thể đủ thấy hắn, cùng hắn ở bên nhau chỉ có cái kia bị hắn giết chết xấu cô nương. Cái kia xấu cô nương cũng không có tỉnh lại, nàng như là ngủ rồi giống nhau, cuộn tròn thành một đoàn, hắn muốn cách xa nàng một chút, nhưng không biết vì sao, vô luận hắn bay tới nơi nào, cái kia xấu cô nương cũng sẽ tự động bay tới nơi nào, bọn họ mật không thể phân. Vừa mới bắt đầu thời điểm, loại này đương du hồn nhật tử cơ hồ làm hắn hỏng mất, thời gian dài, cũng thành thói quen. Hắn thực chán ghét cái kia luôn đi theo hắn xấu cô nương, hắn thậm chí nghĩ tới muốn đem cái này xấu cô nương đánh đến hồn phi phách tán, miễn cho luôn ở hắn trước mắt hoảng, ô nhiệm hắn đôi mắt. Đáng tiếc hắn cũng liền ngẫm lại, cái gì cũng sờ không tới, cái gì cũng không gặp được hắn, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Chưa xong còn tiếp. 765, phong tước nghi thức. Sau lại đại hạo kiếp đã đến, hắn trở lại chính mình tổ chức, phát hiện tổ chức đại đầu mục bị bộ hạ giết chết, sát thủ nhóm chết chết, trốn trốn. Tổ chức ngầm tổng bộ sớm đã người đi nhà trống. Nhìn kia tòa địa ngục giống nhau kiến trúc, kia từng giam giữ hắn ngục giam giống nhau ký túc xá, hắn buồn bã mất mát. Hắn biết, hết thảy đều trở về không được. Đại hạo kiếp thời kỳ, hắn xem hết nhân sinh trăm thái, kia viên chỉ biết giết chóc tâm bắt đầu dần dần trầm tĩnh xuống dưới. Sau lại địa cầu hủy diệt, hồn phách của hắn đi theo nhân loại tinh hạm thoát đi địa cầu, kia con tinh hạm xa không có hiện tại tinh hạm tính năng tốt đẹp, trên tinh hạm người đều tiến vào ngủ say trong khoang thuyền, đại tàu chiến chỉ có hắn một người. Cái loại này cô tịch, làm hắn mấy dục phát cuồng. Lúc này, hắn bắt đầu chú ý vẫn luôn đi theo hắn xấu cô nương, dần dần mà, hắn phát hiện cái này vẫn luôn bị chính mình ghét bỏ xấu cô nương càng ngày càng thuẫn mắt, hắn một sửa trước kia làm sát thủ khi trầm mặc ít lời, biến thành làm nhảm, không dứt mà cùng nàng nói chuyện, tuy rằng biết nàng nghe không thấy, nhưng hắn luôn là làm không biết mệt. Hắn tử chính mình ký sự khởi ở tổ chức tao ngộ vẫn luôn nói đến chính mình giết chết những người đó. Lại từ bị giết mục tiêu vẫn luôn nói đến chính mình cố chủ, thẳng đến rốt cuộc không có gì nhưng nói, hắn lại bắt đầu cấp kia xấu cô nương kể chuyện xưa, rằng hắn ở đại hạo kiếp chung hiểu biết. Cứ như vậy một người giảng, một người ngủ, bọn họ cùng nhau vượt qua hơn 2.000 năm. Hắn từng không ngừng một lần mà đối nàng nói, xấu cô nương, ngươi mau tỉnh đi, chỉ cần ngươi tỉnh, mặc kệ ngươi có bao nhiêu xấu, ta đều cưới ngươi. Đoan mục nam hiện giờ nhớ lại kia hơn 2.000 năm năm tháng, sở dư lại, thế nhưng chỉ có tràn đầy hạnh phúc cùng ấm áp Đợi hơn 2.000 năm, hắn rốt cuộc chờ tới rồi chuyển cơ, bọn họ phiêu đáng ở một tòa tinh cầu trên không. Đông nhiên như là đã chịu nào đó lôi kéo cùng triệu hoán, xấu cô nương hướng tới trong đó một gian phòng ở bay qua đi, kia trong phòng có cái vừa mới chết cô nương, xấu cô nương liền bị kia cô nương thân thể cấp hút đi vào. 2.000 năm, đoan một nam lần đầu tiên cảm giác được khủng hoảng, xấu cô nương mượn xác hoàn hồn, nếu hắn vẫn là một sợi hồn phách. Chẳng phải là liền phải mất đi nàng sao. Dưới tình thế cấp b Hắn thấy ở xấu cô nương bên người khóc thút thít tiểu nam Hải cắn chặt răng, chui vào tiểu nam Hải trong thân thể. Ngoài dự đoán mọi người chính là, kia tiểu nam Hải linh hồn thế nhưng như thế nhỏ yếu, hắn căn bản không có phí cái gì kính nhi, liền đem hắn hoàn toàn căn nướt, đoạt xá trọng sinh. Nhìn sâu kín tỉnh dậy xấu cô nương. Không biết vì sao hắn thế nhưng đỏ vành mắt, dùng kêu mềm mại thanh âm. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, tỉ tỉ. Lúc sau hắn vô số lần hối hận quá. Vì cái gì lúc ấy hắn không đi cách vách đoạt xá một người tuổi trẻ người. Cố tình muốn đoạt xá một cái 6 tuổi tiểu Nam Hải, 10 tuổi trinh lệch, bọn họ vĩnh viên bỏ lỡ. Đoan Mục nam ngồi ở quán cà phê chung. Nước mắt theo hắn trắng tinh như ngọc gương mặt chảy xuôi, hắn cùng giang đồng, trước nay đều không có quá cơ hội. Từ hắn năm đó đem dây thép lặc ở nàng trên cổ ngày đó bắt đầu, liền cái gì đều không có. Không ngoài sở liệu. Ba ngày lúc sau hội nghị quyết nghị, Ngân Hà Liên bang bị bầu thành nghị đảng Ngân Hà Liên Bang công dân cũng trở thành tinh minh nhị đảng công dân, tuy rằng so không được nhất đảng công dân, nhưng cũng có không ít đặc quyền. An Lan rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tới cửa cùng Giang Đồng một tự lúc sau, lại mã bất đình để mà chạy tới cùng Ngân Hà Liên Bang liền nhau chạy bằng khí liên bang, cùng chạy bằng khí liên bang trao đổi cộng đồng khai phá tân tuyến đường công việc, chạy bằng khí liên bang chỉ là tam đảng liên bang, thân là nhị đảng liên bang Ngân Hà Liên Bang có bẩm sinh ưu thế. Hắn xin lỗi mà nói cho Giang Đồng. Không có biện pháp tham gia nàng tức vị sách phong lễ, Giang Đồng lại không sao cả mà lắc lắc đầu, đối với nàng tới nói, cái này lễ nghi, bất quá là cái đi ngang qua sân khấu, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Một tuần lúc sau, sách phong lễ ở trong Hoàng Cung cử hành, mấy chục năm tới, này vẫn là lần đầu tiên cử hành công tức sách phong lễ, huống chi vai chính lại là tìm hiểu sao trời đồ, ở tinh đồ trên quảng trường liền thăng tam cấp đột phá võ đế truyền kỳ nhân vật, ngải lan tinh thượng, có uy tín danh dự, có tư cách tham gia người đều tới. Giang Đồng ngồi ở phòng hóa trang nội, một vị hầu gái đem xa hoa lông trồn áo khoác chậm rãi khoác ở nàng trên người, công tước đại nhân, giờ lành tới rồi, bên này thỉnh. Giang Đồng chậm rãi xoay người, theo trong cung người hầu nhóm đạp màu đỏ nhung tơ thảm, đi hướng đại điện. Nay người hầu cũng rất có chú ý, phía trước 4 cái là nữ thị tòng, mặt sau 6 cái là nam người hầu, nàng lông trồn áo khoác bị 2 cái nam người hầu phủng ở trong tay, phảng phất phủng chân quý nhất bảo vật. Đương hoàng cung đại điện đại môn mở ra. Giang Đồng xuất hiện ở ngải làn tinh sở hữu đại quý tộc trước mắt. Bên trong đại điện tất cả đều là ăn mặc long trọng lễ phục quý tộc, bọn họ ánh mắt hội tụ ở Giang Đồng trên người. Dương Dương Quang từ Giang Đồng phía sau chiếu tiến đại điện là lúc, nàng trên người phảng phất thả ra vạn trượng kim quang. Mọi người trong lòng dùng mình kinh ý từ đáy lòng sinh ra, không khỏi đều cúi đầu tới. Giang Đồng ngẩng đầu nhìn về phía cao ngồi ở bậc thang hoàng hậu, lúc này nàng cũng một thân hoa phủ trên đầu mang hoa lệ vương miệng, các loại chân bảo ở ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh. Hoàng hậu lạnh một khuôn mặt, xem nàng ánh mắt có chút không tốt, giang đồng trong lòng tự nhiên minh bạch, nữ nhân nhìn đến so với chính mình xinh đẹp nữ nhân, thông thường đều sẽ không cao hứng. Nàng ở dưới bậc thang dừng bước, hơi hơi không lời, hướng hoàng hậu hành lễ, này cử lập tức đưa tới một trận thấp thấp buồn nào, hoàng hậu có chút không cao hứng mà nâng lên cằm, nói, vì sao không được đại lễ? Dựa theo quy củ, sách phong lệ khi, triều tước giả cần thiết hướng hoàng đế hành quỳ lệ đại lễ, hiện giờ từ hoàng hậu thụ tước, liền cung cấp với hoàng đế Giang Đồng không chịu hành quy lệ đại lễ, không chỉ là thất lễ, càng là đối hoàng tộc bất kính, này tội danh khả đại khả tiểu, ít nhất, này tước vị là đừng nghĩ muốn. Chẳng lẽ cái này Giang Đồng ỷ vào thương khung đại đế sùng tín, liền cậy sủng mà kiêu? Các quý tộc trong lòng nghĩ như thế, đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Giang Đồng không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, hoàng hậu bệ hạ không cần sinh khí, cũng trách ta, phía trước không có nói rõ ràng, thần có thần tộc huyết mạch. Mọi người kinh hãi, lại là một trận ồn ào liền hoàng hậu đều cả kinh mở to hai mắt, không dám tin tưởng thượng hạ đánh giá nàng. Ngươi, ngươi có thần tộc huyết mạch. đúng vậy, bệ hạ. giang đồng hơi hơi cúi đầu, nói, dựa theo luật pháp, có được thần tộc huyết mạch người, thân phận địa vị cùng cấp với hoàng tộc, tự nhiên là không cần quy lệ. hoàng hậu lúc này sắc mặt thật không tốt, giang đồng sớm không nói vẫn không nói, cố tình lúc này nói ra, rõ ràng chính là làm nàng xuống đài không được. nếu nàng bởi vì giang đồng thần tộc thân phận mà thoái nhượng, về sau nàng cái này hoàng hậu còn có cái gì mặt mũi cái này Giang Đồng là chuyên môn cùng nàng đối nghịch sao nàng nhìn về phía Giang Đồng ánh mắt nhiều vài phần túc sát chi ý Giang Đồng khỏe miệng trước sau mang theo một mạt ý vị thâm trường tới cười ánh mắt gợn sóng bất kinh hơi có chút thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc hương vị nàng chấn định làm Hoàng hậu càng không cao hứng lúc này một người người hầu đã đem giải lụa phủng tới rồi nàng trước mặt Hoàng hậu hẳn là đứng dậy tự mình vì nàng mang lên giải lụa nhưng lúc này nàng vẫn không nhúc nhích mà cao ngồi ở vương toan thượng Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm giang đồng, rất có giang đồng không được quỳ lệ chi lễ, nàng liền không cho nàng thụ tức hương vị. Chưa xong còn tiếp. 766, cựu thiên trở về đan. Ai ngờ giang đồng so nàng còn muốn bình tĩnh, biết hơi hơi không lưng, đôi tay đem thật lớn làn váy hơi hơi nhắc tới một chút, buông xuống đầu, cũng vẫn không núp ních. Trường hợp tức khắc rằng co lên, không khí trở nên thực vi diệu, quý tộc sắc mặt cũng biến ảo đa đoan, nôn nóng giả có chi, nghi ngờ giả có chi, vui sướng khi người gặp họa giả có chi tiếc hận giả có chi. Giang Đồng trước sau vân đạm phong khinh, không màng hơn thua. Hoàng hậu rốt cuộc nổi giận, chậm rãi đứng lên, cao giọng nói: "Giang Đồng, ngươi cư nhiên dám giả mạo thần tộc huyết mạch, đối hoàng tộc bất kính, thật sự tội không thể thứ. Ta đại biểu hoàng đế bệ hạ, thu hồi thánh chỉ, ngươi còn không chạy nhanh lui xuống đi." Các quý tộc sắc mặt có chút biến, hoàng hậu cư nhiên muốn thu hồi thường khung đại đế thánh chỉ. Thánh chỉ một khi phát ra, cần thiết chấp hành, đó là sự tình quan hoàng đế bệ hạ quyền uy cùng tôn nghiêm sự. Bất luận kẻ nào đều không được cãi lời, bao gồm hoàng hậu, hoàng thái tử. Hiện giờ hoàng hậu lại muốn thu hồi thánh chỉ, đây chính là hồng quả quả mà ở đánh thương khung đại đế mà ta. Trong lúc nhất thời, các quý tộc đều các hoài tâm tư. Hoàng hậu xuất thân từ ngải lan tinh nhất lưu thế ra cửa đông ra, từ thương khung đại đế tiến vào tháp cao lúc sau, nàng liền trở thành hoàng thất đại biểu. Dựa theo thương khung tinh minh pháp luật, hoàng thất là không thể quá nhiều tham dự chính sự, nhưng vị này hoàng hậu cầm quyền tới nay. Liên bắt đầu dần dần đem bàn tay hướng về phía cục diện chính trị, nhiều năm bố cục, ẩn ẩn địa hình thành một cổ thật lớn thế lực, hoành ở hội nghị bên trong. Có người lo lắng, hoàng tộc tập quyền, có lẽ lại sẽ lại lần nữa buông xuống. Hoàng hậu trước mặt mọi người thu hồi thánh chỉ, tuyệt đối không phải nhất thời tức giận, hành động theo cảm tình, mà là sớm đã mưu hoa tốt, nàng chính là muốn ở cái này mấu chốt thời khắc thu hồi, lấy xác lập chính mình quyền uy. So hoàng đế càng cao quyền uy. Kỳ thật phía trước mấy năm. Nàng đã làm rất nhiều lần đánh hoàng đế mặt sự tình, đây là thử, từng bước một. Xem thương khung đại đế rốt cuộc có thể chịu đựng đến tình trạng gì, thương khung đại đế càng chịu đựng, nàng liền sẽ càng làm cản. Hiện giờ nàng sớm đã đoán chắc, thương khung đại đế căn bản sẽ không ra thác cao, đối với hắn tới nói, không có gì so để cao tu vi càng chuyện quan trọng. Hôm nay nàng thu hồi thánh chỉ, liền tỏ vẻ nàng đã có áp đảo hoàng đế phía trên lực lượng cùng địa vị. Nàng hy vọng sẽ chưa từng có cường đại. Nàng lời nói đã xuất khẩu. Giang Đồng lại như cũ vẫn duy trì hành lễ tư thế, căn bản không có rút đi ý tứ. Nàng Vân Đạm Phong khinh thái độ lệnh hoàng hậu rất là tức giận, nàng cưỡng chế tức giận. Trong lòng Lâm Thẩm Hạ quyết tâm, quyết không cho nàng tồn tại trở lại Phượng Hoàng tinh. "Vệ binh!" Hoàng hậu cao giọng nói, đem nàng đuổi ra đi. Một đám vệ binh nhanh chóng bọt tiến vào, cư nhiên đều là võ tôn tu vi, đem Giang Đồng bao quanh vây quanh, các quý tộc sắc mặt có chút quái dị. Xem tình huống này, tựa hồ là đã sớm chuẩn bị tốt ta. Xem ra hôm nay là không thể thiện hiểu rõ. Các quý tộc đều không hẹn mà cùng mà sau này lui lui tận lực ly Giang Đồng xa một chút. Hoàng hậu đứng lên, đem trong tay quyền trượng chiều Giang Đồng một lòng tay. Cao giọng nói, đem nàng cho ta quăng ra ngoài, vĩnh viễn trục xuất ngải làn tinh. Đúng vậy vệ binh nhóm đáp ứng một tiếng, vây quanh đi lên. Mà Giang Đồng, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, chỉ là kia trên mặt ý cười. Cũng chưa bao giờ giảm bớt một phân. Liên ở ngay lúc này đông nhiên một cái trầm thấp thanh âm lạnh lùng nói, các người muốn đem ai ném vào ra. Mọi người nghiêm nghị cả kinh, những cái đó vệ binh nhóm rõ ràng không có cảm giác được bất luận cái gì uy áp hoặc là năng lượng, lại tất cả đều bay đi ra ngoài, rơi rất tan tác đổ đầy đất. Hiện trường sửng suốt 2 giây, sau đó toàn trường quý tộc toàn bộ công lưng, hành lễ nói, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Hoàng hậu không dám tin tưởng mà quay đầu lại, một đôi đôi mắt đẹp trừng đến lão đại, ở nàng kinh ngạc mạc danh nhìn chăm chú bên trong một thân màu đen áo gấm thương khung đại đế chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở nàng nữ thượng, lệnh nàng cả người rét run, đôi tay ngăn không được mà run rẩy. thương khung đại đế lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, đi hướng giang đồng, giang đồng vẫn cứ cong eo, vẫn duy trì hành lễ tư thế, hắn ánh mắt trở nên nuông hòa, khoe miệng cư nhiên phá lệ mà có vẻ tươi cười. mọi người cả kinh thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất đi, thương khung đại đế cư nhiên sẽ cười. ở bọn họ ký ức bên trong. Thương khung đại đế còn chưa từng có cười quá, vẫn luôn là một trương mặt lạnh, đối ai đều là như thế, cho dù là chính mình con cháu, trừ bỏ những cái đó thiên phú cực cao ở ngoài, cũng cơ hồ không ai gặp qua hắn tươi cười. Hắn cư nhiên đối nữ nhân này cười, sao có thể, chẳng lẽ, thương khung đại đế, yêu nữ nhân này, nhưng bọn hắn lại lập tức đem cái này ý tưởng lật đổ, thương khung đại đế sao có thể sẽ yêu nào đó nữ nhân, hắn tuy rằng có hoàng hậu, cũng có mấy cái phi tử. Sinh hạ con nối dõi vô số, nhưng kia đều là vì hoàng tộc khai chi tán diệp, tư tình nhi nữ. Đó là truy tìm đại đạo trở ngại, thương khung đại đế sao có thể đi đụng vào. Như vậy, nữ nhân này sẽ là đại đế tư sinh nữ sao? Như vậy tưởng tượng, mọi người đều có chút bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được nữ nhân này nói chính mình có thần tộc huyết thống, nguyên lai là đến từ chính thương khung đại đế A Thiên Phú Cao, huyết mạch cao quý, có như vậy một cái nữ nhi, thương khung đại đế đối nàng cười cũng không kỳ quái Hoàng hậu tự nhiên cũng là như vậy tưởng, nàng sở dĩ lấy giang đồng xuống tay, chính là bởi vì có loại này hoài nghi, hiện tại trong lòng nàng, tự nhiên chứng thực loại này ý tưởng, nhìn về phía giang đồng ánh mắt trở nên càng vì hoán độc. Thương khung đại đế vương tay, cái kia phủng công tức giải lụa người hầu là cái tinh xảo đặc sắc, vội vàng đón đi lên, hoàng đế lấy quá giải lụa, tự mình mang ở giang đồng trên người, hòa ái mà nói, giang đồng công tước, hy vọng ngươi sau này có thể lấy tinh minh vì niệm, tăng lên tu vi bảo hộ tinh minh thống nhất cùng tinh minh công dân an toàn giang đồng hai chân hơi hơi một khuất, hành lễ nói giang đồng cẩn tuân thánh chỉ hảo thực hảo thương khung đại đế gật đầu lộ ra vừa lòng tươi cười giang đồng đứng thẳng thân thể từ trong lòng lấy ra một con hộp gấm đem nắp hộp mở ra khoảnh khắc chi gian toàn đại điện người đều có thể ngửi được một cổ thấm vào ruột gan đan hương đó là cái gì đan dược mọi người đều không cấm chiều kia hộp gấm nhìn lại có thể tràn ra như thế động lòng người hương Tất nhiên không phải phàm vật. Bệ hạ, đây là ta dốc lòng luyện chế Cửu Thiên Trở Về Đan, hiện giờ hiến cho bệ hạ, chúc bệ hạ sớm ngày đột phá." Giang Đồng đem đan dược cửu quốc đỉnh đầu, mọi người vừa nghe, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, ánh mắt trở nên lửa nóng. Cửu Thiên Trở Về Đan. Cư nhiên là Cửu Thiên Trở Về Đan. Kia chính là cửu phẩm đan dược. Đối võ thánh một bậc có kỳ hiệu, võ thánh tại đây một đại giai bên trong, mỗi đột phá một cái tiểu giai, đều có thể dùng Cửu Thiên Trở Về Đan trợ giúp đột phá. Có thể đem đột phá xác suất thành công đề cao tam thành, thậm chí liền cuối cùng đột phá võ thần là lúc, đều có thể dùng loại này đan dược, đột phá thành công tỷ lệ đề cao một thành. Nghe tới đề cao một thành tựa hồ rất ít, nhưng võ thần tướng đương với độ kiếp kỳ, có thể từ từ xưa đến nay, có thể đại thừa giả thiếu, độ kiếp kỳ càng là thiếu chi lại thiếu, nhiều ít tu luyện thiên tài tạm ở đại thừa kỳ đại viên mãn, rốt cuộc vô pháp đi tới một bước. Cửu Thiên trở về đan, có thể làm sở hữu đại thừa kỳ tu sĩ vì này điên cuồng chưa xong con tiếp. 767, đại thanh tẩy. Các quý tộc nhìn về phía Giang Đồng ánh mắt đều trở nên nóng cháy vô cùng, bọn họ biết Giang Đồng là luyện đan sư, lại trước nay không nghĩ tới quá nàng cư nhiên là cựu phẩm luyện đan sư. Cựu phẩm luyện đan sư a? Toàn bộ Thương khung tinh minh đều tìm không ra một cái cựu phẩm luyện đan sư, nghe nói Lân Cận Nặc Lan Tinh Minh có một cái, nhưng đó là quốc bảo cấp nhân vật, chỉ vì Nặc Lan Tinh Minh người luyện chế đang dược. Thương khung đại đế từng tự mình hướng Nặc Lan tinh minh minh chủ viết quá quốc thư, câu một quả đang dược, đều bị luyện đan sư cự tuyệt, có thể nghĩ, một cái cựu phẩm luyện đan sư là cỡ nào chân quý. Lúc này, tất cả mọi người nghĩ thông suốt, vì cái gì thương khung đại đế như vậy quan tâm Giang Đồng, như vậy coi trọng nàng, thậm chí tự mình vì nàng từ tháp cao thượng ra tới, vì nàng thụ tước, còn đối nàng lộ ra như thế ôn hòa tươi cười. Bởi vì nàng là cựu phẩm luyện đan sư a. Mọi người ở trong lòng yên lặng mà tưởng Nếu là thay đổi ta, đừng nói là cười, liền tính là quỷ trên mặt đất cầu một quả đáng dược, bọn họ đều nguyện ý a. Hoàng hậu tựa hồ cũng minh bạch lại đây, vừa rồi là phẫn nộ cùng oán độc, lúc này lại mặt sám như cho tàn, trong mắt tất cả đều là hối hận. Nàng đắc tội một cái cửu phẩm luyện đan sư a, phía trước tình báo bộ môn rõ ràng nói nàng chỉ là cái lục phẩm luyện đan sư, như thế nào đột nhiên liền biến thành cửu phẩm? Nàng nhất định phải hung hăng mà trị tình báo bộ môn những cái đó giá áo túi cơm tội. Từ từ Như vậy tuổi trẻ, như thế nào sẽ là cửu phẩm luyện đan sư? Phải biết rằng, nạc lan tinh minh vị kia chính là 287 tuổi mới tân chức cửu phẩm, nữ nhân này bất quá mới hơn 20 tuổi, hay là này đan dược không phải nàng luyện. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại như mày, liền tính không phải nàng luyện, nàng có thể bắt được, khẳng định cùng cái kia cửu phẩm luyện đan sư có quan hệ. Tính sai A, thật là tính sai A. Nếu nàng đối giang đồng thân thiết một ít, nói không chừng là có thể hỏi nàng muốn một viên đan dược. Cho nàng tiểu nhi tử đột phá. Hoàng hậu trưởng tử là thái tử, nhưng nhất đến nàng yêu thương đến là tiểu nhi tử. Cái này tiểu nhi tử thiên phú phi thường cao, hiện tại mới 200 tuổi xuất đầu, liền đặt tới võ hoàng đại viên mãn, nếu là có một quả thất phẩm đang ăn dược. Nói không chừng là có thể đột phá võ đế. Hoàng hậu lúc này hối hận đan sen. Nhưng nếu đã đắc tội, liền không thể lại quay đầu lại, chỉ có thể nghĩ mọi cách đem này chu sát. Nếu không tất chịu này hại, thương khung đại đế thấy kia dược. Trong mắt tức khắc thả ra qua mang, tiếp nhận hộp gấm để vào nhẫn không gian bên trong. Cười nói, ngươi quả nhiên không có nuốt lời. Giang đồng cười nói, ta làm sao dám lửa gạt bậy hạ đâu. Thương khung đại đế cười cười, truyền âm nói, đừng quên ngươi đáp ứng ta một khác sự kiện. truyền âm là trở thành võ thánh lúc sau sở sinh ra thần thông trí nhất. Cái này thần thông cũng không có nhiều lợi hại, ở tu chân văn minh bên trong kim đan kỳ tu sĩ liền có thể tu tập, nhưng không biết vì sao, thương khung tinh minh cần thiết đột phá võ thánh mới được. Có lẽ đây là thiên đạo đi. Có khoa học kỹ thuật lực lượng, tu hành một đường thượng, không ít đồ vật liền sẽ bị suy yếu." Giang Đồng cười cười. Chiều hắn gật gật đầu, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nghi thức tiến hành thật sự thuận lợi. Thương khung đại đế lưu Giang Đồng ở trong cung ở vài ngày. Hôm nay lúc sau, Giang Đồng cửu phẩm luyện đan sư danh Hào lập tức liền truyền đi ra ngoài, lấy lửa lớn lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, hướng tới toàn bộ thương khung tinh minh lan tràn, thậm chí thông qua lưới trời ra thương khung tinh minh thướng tới chung quanh hai cái tinh minh lan tràn mà đi. Lúc này, toàn vũ trụ đều chấn động. Thương khung tinh minh đỉnh cấp thế gia gia chủ nhóm sôi nổi tiến cung gặp mặt thương khung đại đế, tìm mọi cách mà muốn cho thương khung đại đế ra mặt, vì bọn họ cầu được đan dược. Thương khung đại đế lấy tu luyện vị tử, tất cả đều tránh mà không thấy. Ngày thứ ba buổi sáng, thương khung đại đế bỗng nhiên hạ một đạo thánh chỉ, cùng hoàng hậu ly hôn, phế chốt hoàng hậu chi vị, cũng công bố hoàng hậu nhiều năm như vậy tội trạng, hạ lệnh đem hoàng hậu giam lỏng giao cho tòa án thẩm phán. Đạo thánh chỉ này vừa ra, thương khung tinh minh lại lần nữa sôi trào, hoàng hậu ở ngải làn tinh kinh doanh nhiều năm, vây cánh vô số, thương khung đại đế thánh chỉ vừa ra, rất nhiều người đều như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, thậm chí có người trộm kế hoạch đào tẩu. Nhưng càng nhiều người đều ở quan vọng, hoàng hậu tuy rằng đủ, nhưng hoàng thái tử còn ở, chỉ cần hoàng thái tử ở, bọn họ liền sẽ không có việc gì. Ngày thứ tư, thương khung đại đế lại lần nữa ban bố một đạo thánh chỉ nói hoàng thái tử sắp đột phá, hắn đặc biệt cho phép hoàng thái tử dỡ xuống thái tử chi vị, bước lên tháp cao, dốc lòng tu hành. Lúc này, những người đó đều luống cuống, thương khung đại đế đây là quyết định chủ ý muốn quét sạch hoàng hậu thế lực. Quả nhiên, ngải lan tinh thượng thực mau liền bắt đầu quét sạch, hoàng hậu tâm phúc nhóm từng bước từng bước ngầm đài, bị bắt vào tù. Một tháng lúc sau, trận này đại dung chuyển mới kết thúc, tinh minh tối cao tòa án thẩm tra xử lý hoàng hậu án kiện, lấy cực nhanh tốc độ tuyên án, đem hoàng hậu lưu đẩy xa xôi dị tinh. Hoàng hậu bị tiễn đi lúc sau, thương khung đại đế lại tuyên bố lập chính mình con thứ hai vì hoàng thái tử, cái này con thứ hai là hắn cái thứ nhất phi tử sở sinh, luôn luôn thành thật trung hậu, tu vi cũng không cao. Lập như vậy một cái hoàng thái tử, thương khung tinh minh trên giới đều nhẹ nhàng thở ra. Lần này sự kiện, thuyết minh thương khung đại đế ngày thường tuy rằng mặc kệ sự, kỳ thật trong tay nắm có người khác tưởng tượng không đến quyền lực, chỉ cần hắn muốn nhúng tay chính sự, đừng nói là hội nghị, chính là sở hữu đại quý tộc liên hợp lại đều không phải đối thủ của hắn. Nói là quân chủ lập hiến chế, nhưng Truy Nguyên có được cao quý huyết mạch, lại là võ thánh thương khung đại đế, như cũng một tay che trời. Mà thương khung đại đế lập nhị hoàng tử vì thái tử, là ở hướng tinh minh trên dưới tỏ vẻ chính mình thành ý, như vậy một cái trung hậu tương lai quân chủ, nhất định sẽ không trái với hiến pháp, phá hư hiện hành chế độ, thi hành tập quyền. Ngải Lan tinh dung chuyển lấy lôi đỉnh chi thế thổi quét mà đến, gió thu cuốn hết lá vàng đem hoàng hậu cùng nàng vây cánh quét dọn lại lấy xét đánh chi thế rời đi, trừ bỏ lưu đẩy mà nhiều vài người phạm, trong ngục giam nhiều mấy phạm nhân ở ngoài, Ngải Lan tinh thượng lại nhìn không ra chút nào dấu vết. Màn đêm buông xuống, hoàng cung chỗ sâu nhất, một tòa viên tháp trong vòng, thân xuyên màu đen áo gấm thương khung đại đế dọc theo xoắn ốc trạng thang lầu chậm dai hướng lên trên đi, hắn trong ánh mắt mang theo vài phần nóng giực cùng chờ đợi, cặp kia yên lặng hồi lâu con ngươi cơ hồ thả ra quan tới. Hắn ngừng ở thang lầu cuối, đó là một phiến điêu khắc trận pháp cửa sắt chỉnh tiến đại môn như huyền thiết giống nhau đen nhánh chỉ có mặt trên trận pháp đồ văn sáng lên kim quang hắn nâng lên tay nhẹ nhàng mà ở trên cửa một chút cửa sắt lặng yên không một tiếng động mà khai một cổ nhiệt khí nên diện đánh tới hắn chậm rãi đi vào môn trung bên trong cánh cửa thế nhưng là một tòa đại hình phòng luyện đan bốn phía trên vách tường minh khắc đủ loại đồ văn tất cả đều là trợ giúp ngưng tụ đan khí để cao luyện đan sát xuất thành công mà ở phòng luyện đan ở giữa lập một tôn lò luyện đan kia lò luyện đan toàn thân đen nhánh là dùng vực sâu hàn thiết chế tác mà thành là thiên hạ trí âm chí hàn chi vật lò luyện đan giống nhau là không thể dùng âm hàn chi vật chế tác bất lợi với ngọn lửa hấp thu sẽ hạ thấp đan hỏa lực lượng căn bản vô pháp thành công luyện chế ra đan dược nhưng là lúc này này lò luyện đan trung đang ở luyện chế đan dược hơn nữa là một mặt cực kỳ hiếm thấy cực kỳ chân quý đan dược chưa xong còn tiếp 768 linh đan bảo quang lò luyện đan hạ màu đen đuốc cốc thánh hỏa chính hường tiêu đốt đem màu đen lò luyện đan đốt thành một loại thuần túy màu đen, mặt trên hoa văn trùng, ẩn ẩn gian có kim sắc ở lưu động. Nay một lò đan, chính luyện tới rồi mấu chốt nhất thời khắc. Thương khung đại đế nhìn về phía ngồi ở lò luyện đan đối diện trên đài cao thiếu nữ, kia đài cao một thước ba tấc, vừa lúc đủ một người ngồi xếp bằng, giang đồng trong tay cầm một cây phất trần, nhàn nhã mà huy động phất trần, xem kia tư thế, không giống như là ở luyện đan, đảo như là ở xua đuổi muỗi. Thương khung đại đế sắc mặt trở biến, trong lòng lại nhiều một kia kinh ngạc. Ngày thường chứng kiến luyện đan sư ở luyện chế đan dược khi ai mà không ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt nhắm nghiền, không dám có một chút ít phân tâm, nhưng xem Giang Đồng bộ dáng này đã sớm hồn phi thiên ngoại, không biết suy nghĩ cái gì, rất khó lấy tưởng tượng, nàng cư nhiên là cái cửu phẩm luyện đan sư. Bệ hạ, Giang Đồng phát hiện hắn, chiều hắn gật gật đầu, thương khung đại đế trong lòng càng thêm khiếp sợ, luyện đan đúng là mấu chốt nhất thời khắc, ngươi cư nhiên còn có thể phân tâm cùng người chào hỏi, bệ hạ là không yên tâm ta cho nên tự mình tới giám sát sao." Giang Đồng cười nói, "Yên tâm, này một lò đan chỉ cần lại quá 6 tiếng đồng hồ là có thể ra lò." Thương Không Đại Đế nghe vậy, trong lòng lại nhiều vài phần thấp thỏm cùng khẩn trương tới, này lò đan tài liệu đều là hắn trăm cây ngàn đắng tìm kiếm mà đến, có vài vị quan trọng tài liệu thế gian không có, đều là đến từ chính một ít thượng cổ thời đại di tích hoặc là bí cảnh. Hắn năm đó còn chỉ là cái hoàng tử từ khi, từng ra cửa rèn luyện, đi qua rất nhiều địa phương, cũng từng vào không ít bí cảnh. Trong tay thứ tốt không ít, nhưng kia mấy thứ linh thực, mỗi một kiện đến tới đều nguy hiểm cực đại, thậm chí có một mặt dược, là cơ hồ vứt bỏ nửa cái mạng mới bắt được. Hắn trả giá nhiều như vậy, rốt cuộc gom đủ tài liệu. Nếu là làm Giang Đồng cấp luyện học rồi, hắn không biết lại đi nơi nào lại tìm ra một phần tài liệu tới. Bệ hạ có phải hay không không tin được ta? Giang Đồng nhìn hắn một cái, cười nói, cũng đúng, ta rốt cuộc tuổi trẻ, này luyện lại là chân quý nhất đang ăn dược, ngài lo lắng cũng là về tình cảm có thể tha thứ còn có 5 cái giờ linh 50 phút ngài có thể ở chỗ này chứng kiến đan dược xuất thế thương khung đại đế không nói một lời chỉ lấy đôi mắt gắt gao mà nhìn chầm trầm kia lò đan dược giang đồng không sao cả mà cười cười tiếp tục múa may phát trần thời gian ở một phút một giây mà qua đi thương khung đại đế rốt cuộc nhịn không được nghiêng đầu tới hỏi ngươi vì cái gì muốn múa may phát trần có tác dụng gì chẳng lẽ đây là ngươi tự nghĩ ra luyện đan chi thuật giang đồng hướng hắn ôn nhu cười không bệ hạ Ta chỉ là ở hướng Thái Thượng Lão Quân kính chào. Nàng theo như lời Thái Thượng Lão Quân. Đương nhiên không phải chân chính Thái Thượng Lão Quân, mà là trong trí nhớ kia bộ kinh điển Tây Du ký Trung Thái Thượng Lão Quân. Hắn ở đâu xuất cung luyện chế đan dược khi, liền thích múa mày phất trần. Thương khung đại đế tự nhiên không biết cái này điện cố, nhưng hắn nhịu như mày, nghĩ thầm cái này giang đồng như thế nào càng xem càng không đáng tin cậy a nếu không phải nàng từng thành công luyện chế ra cựu thiên trở về đan, hắn đều phải cho rằng nàng là cái kẻ lừa đảo. Lại qua một giờ, tiêu lò luyện đan đống nhiên chấn động lên. Thương Không Đại Đế thần sắc vừa động, nhìn về phía Giang Đồng. Giang Đồng nhật nhạt cười, đem phấn trần ở không trung một vũ, phóng tới bên cạnh người, đôi tay đặt ở trước ngực, bắt đầu nhanh chóng mà kết pháp ấn, một đám pháp ấn ở nàng nhỏ dài bàn tay trắng bên trong nở rộ, mau đến chỉ có thể nhìn đến một đám hư ảnh, giống như nước chảy mây trôi, không có một chút ít trì trệ. Thương Không Đại Đế nhìn thoáng qua nàng đôi tay, đối nàng lại không nghi ngờ, này cái đan dược luyện đan giấu tay phi thường khó. Có thể nói là linh đan bên trong khó nhất, nàng có thể làm được như vậy thuần thụ, trừ bỏ cựu phẩm luyện đan sư, không hề làm người thứ hai tưởng. Kia lò luyện đan đình chỉ chấn động, khôi phục bình tĩnh, bình tĩnh đến độ có chút làm nhân tâm kinh, nhưng là thương khung đại đế dùng thần thức dò qua, trên mặt tức khắc hiện ra vài phần kích động. Ở hoàng cung trên không, bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ linh quang, kia linh quang tựa như một đạo nghe hồng, kéo dài qua với thiên địa chi gian, nhìn qua thập phần đổ sộ. Bảo Quang hiện Đây là tuyệt thế Linh Đan xuất thế dấu hiệu. Ngải Lan Tinh Thượng có thể nhìn đến này tuyệt mỹ dị tượng người đều từ trong phòng ra tới, hoặc ở trên ban công, hoặc cưới xe bay bay lên bầu trời, tất cả đều cao hưng phân chấn mà quan khán, nghị luận sôi nổi. Đây là cái gì? Chẳng lẽ lại là có người đột phá? Vừa thấy ngươi chính là dế nhủi, đây là Linh Đan Bảo Quang. Một cái khác nói, ngươi như thế nào biết? Người qua đường bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn, muốn ta nói, đây là có cao thủ ở đột phá. Ừ. Tự nhiên dám hoài nghi ta, ta chính là học viện hoàng gia luyện đan chuyên nghiệp học sinh, đã thi đậu luyện đan sư học đồ, đây là ta chứng kiến." Nói hắn lấy ra một cái trong suốt kim loại khối, mặt trên hiện ra kim sắc quốc huy cùng luyện đan sư học đồ chữ. Nguyên lai là luyện đan sư học đồ, thất kinh thất kính. Người qua đường nhóm thái độ lập tức thay đổi, tuy rằng người này chỉ là cái luyện đan sư học đồ, nhưng nhân gia là học viện hoàng gia học sinh, học viện hoàng gia chỉ tuyển nhận thiên tài, hơn nữa là toàn bộ tinh minh thiên tài, người này tuổi lại nhẹ Tương lai tiền đồ không thể hạ lượng. Vị tiên sinh này có thể hay không cấp chúng ta nói nói cái gì kêu linh đan bảo quang? Người qua đường nhóm đều tới hứng thú, vội vàng hỏi. Vị kia luyện đan sư học đồ phi thường đắc ý, hơi hơi nâng cầm lên, "Lão sư của ta từng ở lớp học thượng nói qua, một khi tuyệt thế đan dược xuất thế, không trung bên trong liền sẽ xuất hiện linh đan bảo quang, bảo quang phân bảy tầng, xuất hiện tầng số càng nhiều, tác này đan dược cấp bậc liền sẽ càng cao, nếu có thể đạt tới 7 tầng, thuyết minh đó là cửu phẩm linh đan." hơn nữa là chân quý nhất khó nhất đến linh đan này phẩm chất cũng tuyệt đối là cực phẩm thì ra là thế người qua đường ngẩng đầu nhìn nhìn màu đỏ bảo quang nói hiện tại chỉ xuất hiện một tầng ngài xem đây là cái gì phẩm cấp đan dược bảy tầng bảo quang đối ứng chính là đan dược phẩm cấp linh đan phân cửu phẩm mỗi phẩm lại phân thượng trung hạ tam đẳng mỗi chờ phẩm chất lại phân thượng trung hạ tam phẩm vượt qua thượng phẩm chính là cực phẩm chỉ có thất cấp thượng đẳng đan dược mới có thể xuất hiện bảo quang Này ít nhất đều là một cái thất cấp thượng đẳng cực phẩm đan dược. Luyện đan sư học đồ nghi hoặc mà nhữ như mày, chúng ta thương khung liên minh thất phẩm luyện đan sư tổng cộng chỉ có mười mấy, ngải lan tinh thượng chỉ có bốn cái, đây là vị nào thất phẩm luyện đan sư ở luyện đan. Tiên sinh, nếu ngải lan tinh thượng có bốn cái thất phẩm luyện đan sư, vì cái gì chúng ta phía trước trước nay đều không có gặp qua linh đan bảo quang. Người qua đường lại hỏi, chỉ có tài liệu cực kỳ khó tìm, đan dược cực kỳ chân quý. Thả luyện ra phẩm chất đạt tới cực phẩm mới có thể xuất hiện bảo quang. Luyện đan sư học đồ nói, cấp bậc càng cao đan dược luyện chế càng khó, muốn luyện ra cực phẩm phẩm chất, kia càng là khó càng thêm khó. Một vị thất phẩm luyện đan sư cả đời chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một hai lần có thể luyện ra cực phẩm đan dược, lại muốn phù hợp phía trước hai hạng yêu cầu, có lẽ cả đời đều luyện không ra một viên tới. Các ngươi sao có thể tùy tiện nhìn thấy? Chưa xong con tiếp. 769, Thang Thiên Đan. Nói cũng là. Người qua đường cảm thán nói, hôm nay chúng ta có thể thấy này màu đỏ linh đan bảo quang, đã là có thể khoe ra cả đời sự tình. Lời nói còn chưa nói xong, trên bầu trời đống nhiên xuất hiện một đạo màu cam quang mang, kia quang mang cũng không như đạo thứ nhất hồng quang giống nhau kéo dài qua phía chân trời, mà là giống một cái du long, ở trên bầu trời bay tới bay lui, có khi còn sẽ vòng quanh kia màu đỏ bảo quang bơi lội. Thiên sinh, ngài xem, là tầng thứ hai bảo quang, màu cam bảo quang. Người qua đường nhóm cao giọng tiêu to trên mặt lộ ra hương phấn thần sắc luyện đan sư học đồ mở to hai mắt nhìn cơ hồ có chút không thể tin được cư nhiên là bát phẩm hạ đẳng đang dược phẩm chất đạt tới cực phẩm chúng ta tinh minh tổng cộng cũng mới hai cái bát phẩm luyện đan sư còn có một cái ở phương nam hắc ám tinh vực là phương đại sư nhất định là phương đại sư ra tay chính là lão sư từng nói qua phương đại sư tuy nói là bát phẩm luyện đan sư lại chỉ có thể luyện ra bát phẩm hạ đẳng đang ăn dược hơn nữa phẩm chất nhiều nhất là cái trung phẩm a Vị này luyện đan sư học đồ lao sư nơi luyện đan gia tộc cùng phương đại sư gia tộc bất hòa, bởi vậy mới dám ở lớp học thượng nói phương đại sư nói bậy. Các ngươi xem, cư nhiên xuất hiện tầng thứ ba bảo quang. người qua đường lại lần nữa kêu to, lần này xuất hiện màu vàng quang mang, kêu màu vàng quang mang vừa không kéo dài qua không trung, cũng không bằng du long hí thủy, mà là ở không trung bên trong trải ra mở ra, xuất hiện một đạo rõ ràng hình ảnh. Hình ảnh chung là một mảnh vô cùng vô tận màu vàng hoa mạ Hoang mạc bên trong báo cát tàn sát bừa bãi, gió lốc cuốn lên cắt vàng, giống như hoàng lòng, nơi đi qua, sở hữu sinh mệnh đều bị cánướt. Đó là hải thị thật lâu. Nói bữa, luyện đan sư học đồ trong lòng có chút phức tạp, phương đại sư cư nhiên có thể luyện ra bát phẩm trung đẳng đan dược. Hơn nữa phẩm chất vẫn là cực phẩm. Này, đối hắn lão sư gia tộc bất lợi a. Qua gần 5 phút, luyện đan sư học đồ nhẹ nhàng thở ra, xem ra liền đến đây là dừng lại. Không đợi hắn cao hứng, liền nghe có người kêu lên, từ từ, còn không có kết thúc, lại có bảo quang xuất hiện. luyện đan sư học đồ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lại, một đạo màu xanh lục quang mang xuất hiện, cư nhiên là bát phẩm thượng đẳng đan dược. hắn sắc mặt phi thường khó coi, kia phương đại sư cư nhiên đột phá bát phẩm thượng đẳng, loại này cấp bậc đã vượt qua hắc ám tinh bực cái kia, nhảy thăng vì tinh minh đệ nhất. này thuyết minh, hắn lao sư gia tộc, hoặc là hướng phương đại sư chịu thua, nhận lỗi, thỉnh cầu tha thứ hoặc là cũng chỉ có thể chết vô nơi táng thân. Bát phẩm thượng đẳng a lại quá cái vải thâm niên, chính là có cơ hội đột phá cửu phẩm a. Cho dù là thương khung đại đế đều phải đối hắn cung cung kinh kính. Càng đừng nói những cái đó tiểu gia tộc. Hắn sờ sơ chính mình cảm, có phải hay không nên chạy nhanh nghĩ cách, cùng lão sư phủi sạch quan hệ đâu? Mọi người không có phát hiện hắn khác thường, mà là vô cùng cao hứng mà nhìn kia lục quang sở mang đến mỹ lệ cảnh tượng, nó tựa như màu vàng bảo quang giống nhau xuất hiện hình ảnh. Lần này là một mảnh màu xanh lục rừng rậm, cây cối sung xuê, non xanh nước biếc, vạn vật nảy sinh, sinh cơ bừng bừng. Này màu xanh lục hình ảnh rằng co suốt 10 phút, mọi người nhìn kia thần kỳ dị tượng, đều có chút mê say. Đúng nhiên, mọi người trước mắt xuất hiện một đạo thanh quang. Thanh quang, luyện đan sư học đồ thiếu chút nữa lập tức cấp cố định trên mặt đi, cựu phẩm hạ đẳng. Sao có thể? Thinh minh khi nào ra cái cựu phẩm luyện đan sư? Hán cơ hồ có thể khẳng định. Này tuyệt không phải phương đại sư cái kia lao ra hỏa, nếu hắn thật thành cựu phẩm luyện đan sư, chỉ sợ đã sớm ra tay, sẽ không cho hắn lao sư bất luận cái gì đường sống. Như vậy, rốt cuộc là ai đâu? Thanh quang bên trong sở triển khai hình ảnh, là cổ đại hoa hạ phong cách đỉnh đài lầu cát, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, giống như là thần tiên sở cư trú cung điện giống nhau, làm người mê say. Lần này dị tượng, giang có suốt 15 phút. 15 phút lúc sau, Lam Quang hiện ra, vị kia luyện đan sư học đồ hoàn toàn ngây dại. Hắn đã không chấn kinh rồi, chỉ còn lại có chết lặng. Mà những cái đó vây xem bình dân các bá tánh tắc hoàn toàn sôi trào, bọn họ ở ngải lan tinh nhiều năm như vậy, ngải lan tinh cao thủ nhiều như mây, thi thoảng mà là có thể thấy đột phá dị tượng, nhưng là giống hôm nay như vậy chấn động lại vẫn là lần đầu tiên. Lưới trời thượng cũng nổ tung nổi, các đại trang ép cùng TV chuyên môn sáng lập chuyên mục đối này thần kỳ dị tượng tiến hành đưa tin, thậm chí liền chung quanh mấy cái tinh minh đều gia nhập thảo luận. Có nặc lan tinh minh người lại đây âm dương quái khí châm trọng niềm ai, nói thương khung tinh minh căn bản không có khả năng có kiểu phẩm luyện đan sư, càng không thể luyện ra phẩm chất đạt tới cực phẩm chân quý đan dược, này đó dị tượng tất cả đều là thương khung tinh minh người chính mình bịa đặt ra tới. Đương nhiên, loại người này thực mau liền bao phủ ở internet mang chiến bên trong. lam quang rằng co nửa giờ, sau đó, màu tím quang mang xuất hiện. Cùng phía trước kích động, hương phấn bất đồng, lần này ngải lan tinh người, chỉ còn lại có khiếp sợ cùng ra. Màu tím quang mang trải ra mở ra, trực tiếp đem phía trước sáu loại quang mang toàn bộ che giấu, toàn bộ không trung đều biến thành màu tím, sau đó, màu tím bên trong lại xuất hiện tuyệt mỹ hình ảnh. Lần này cư nhiên xuất hiện người, hơn nữa là tiên nhân, rất rất nhiều tiên nhân, bọn họ thân xuyên cổ hoa hạ sinh đẹp xiêm y, dưới thân cưới các loại chỉ tồn tại với cổ xưa thần thoại bên trong chim quý thú lạ, mỗi người đều lớn lên phi thường xinh đẹp. Sau đó, các tiên nữ bắt đầu khiêu vũ, bọn họ tuyết trắng trưởng tụ ở không trung bay múa. Kim sắc tà váy theo các nàng xoay tròn mà Vũ ra từng đóa xinh đẹp đóa hoa, trên đầu châu thoa rung động, giống như điểm điểm tinh quang. Không biết từ địa phương nào truyền đến một trận tiên nhạc, ở mọi người trong thai hồi tưởng, chính là nếu cẩn thận nghe, lại cái gì đều nghe không được. Cũng có trang web cùng đài truyền hình cấp này Vũ đạo phối âm, chính là bọn họ phát hiện, sở hữu âm nhạc, đều không xứng với như vậy Mỹ lệ Vũ. Quá Mỹ, thật sự là quá Mỹ. Tất cả mọi người xem say, như vậy Mỹ lệ cảnh tượng chỉ tồn tại với trong ngộng Căn bản không nên xuất hiện trên thế giới này. Liên ở mọi người say mê không thôi thời điểm, màu tím quang mang biến mất, không có tiên giới, không, có tiên nữ, càng không, có tiên vũ. Thật giống như phía trước hết thảy đều bất quá là ngải lan tinh mọi người cùng nhau làm một hồi ngày mùa hè mơ mộng. Mà ở hoàng cung phòng luyện đan nội, Giang Đồng mở ra lò luyện đan, lò nội bay ra một viên màu tím đan dược, nàng tay háo phất một cái, đem kia viên đan dược thu vào sớm đã chuẩn bị tốt bình ngọc bên trong. Thương khung đại đế thẳng tắp mà nhìn nàng, Trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Luyện thành, thật sự luyện thành. Nữ nhân này thật sự không có lửa hắn, liền như vậy chân quý năng dược, đều bị hắn luyện ra tới, hơn nữa là tối cao cấp bậc cực phẩm. Giang Đồng đem bình ngọc đưa cho hắn, mỉm cười nói, "Vậy hạ, Thăng Thiên Đan đã luyện thành, không phụ trọng vọng." Thương Không Đại Đế đem bình ngọc tiếp nhận tới, để vào chính mình trong túi Càn Khôn, tiếp tục dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nếu có thể nhẹ nhàng như vậy mà luyện ra cửu phẩm Thăng Thiên Đan, như vậy Nàng tương lai liền có cơ hội có thể luyện ra tiên đan tới. Tiên đan, là trong truyền thuyết đồ vật, đến bây giờ mới thôi, hắn biết nói tinh minh bên trong, còn không có xuất hiện quá tiên đan sư, chỉ có linh đan sư, giang đồng hiện tại chính là cựu phẩm linh đan sư. Chưa xong con tiếp. 770, đại kết cục. Muốn từ linh đan sư tấn chức tiên đan sư, này cơ hội là không có khả năng sự tình. Nghe nói từ linh đan sư đến tiên đan sư chi gian có một đạo cảm, một đạo rất khó bước qua đi khảm. Nhưng là, Hắn hôm nay thấy được hy vọng, trước mắt cái này nữ hải tử mới bất quá hơn 20 tuổi, liền trở thành cựu phẩm luyện đan sư, lại quá cái vài thập niên, khó bảo toàn liền không thể đột phá tiên đan sư. Nếu tân chức tiên đan sư là có thể luyện chế tiên đan, mà nhất phẩm tiên đan phi thiên đan là có thể làm độ kiếp kỳ tu sĩ trực tiếp phi thăng thành tiên, căn bản không cần trải qua lôi kiếp. Như vậy dụ hoặc, hắn như thế nào có thể rứt bỏ? Giang Đồng, ngươi nguyện ý làm ta hoàng hậu sao? Giang Đồng khỏe miệng run hai hạ Bệ hạ ngài thật đúng là ngựa không kinh người chết không thôi à? Làm thương cung liên minh hoàng hậu, ngươi tổ quốc có thể lập tức thăng vì nhất đảng liên bang. Thương khung đại đế hướng dẫn từng bước, gia tộc của ngươi có thể lập tức trở thành ngải lan tinh nhất đảng gia tộc. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng cho mình sẽ chịu cái này danh hào sở mệnh. Ta sẽ không yêu cầu ngươi vẫn luôn ở trong hoàng cung, ta sắp ra ngoài du lịch, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau, chúng ta đi khắp toàn vũ trụ, đi tìm đại đạo. Giang Đồng đầy đầu hất tuyến, bệ hạ, ta đã có người trong lòng. Thương khung đại đế khinh thường mà nói, ngươi nói cái kia họ cố tiểu tử. Hắn thực lực quá kém, liền tính thiên phú hảo một chút lại như thế nào. Ta có thể cho ngươi, hắn có thể cho ngươi sao? Ta có thể cho ngươi ngươi không thể tưởng được tài nguyên, có thể giúp ngươi bằng mau tốc độ tấn chức độ kiếp kỳ, đến lúc đó, chúng ta còn có thể cùng nhau phi thăng. Giang đồng kéo kéo khoe miệng, bệ hạ, xin lỗi, ta yêu hắn sâu vô cùng. Thương khung đại đế hơi hơi hiếp hiếp mắt, Giang đồng không chút nào sợ hãi mà nhìn hắn trong mắt tràn đầy kiên định. Thương khung đại đế tựa hồ có chút chần chừ, Giang Đồng biết, hắn ở do dự, muốn hay không mạnh mẽ làm chính mình đi vào khuôn khổ. Trầm mặc một lát, rồi rắm một lát, Thương khung đại đế quyết định chủ ý, nhìn về phía nàng nói, một khi đã như vậy, ta cũng không tiện miễn cưỡng, như vậy đi, người bái ta làm thầy như thế nào? Lấy ta đệ tử thân phận đi theo bên cạnh ta. Ngươi nếu là thích cái kia họ Cố tiểu tử, cũng có thể mang lên hắn, du lịch tứ phương, đối hắn cũng có chỗ lợi. Đến nỗi gia tộc của hắn, ta giúp hắn xử lý tốt, như thế nào? Giang đồng túi đầu trầm tư một lát, nói, vậy hạ. Ngài đột nhiên muốn thu ta vì đồ đệ, ta thụ sủng nhược kinh. Tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, ngài có thể làm ta bình tĩnh một chút sao? Thương khung đại đế lộ ra một đạo ôn nhu tươi cười, không cần cho chính mình áp lực quá lớn, ta cho ngươi một giờ, một giờ lúc sau. Ngươi cho ta đáp án. Dứt lời, hắn xoay người đi ra phòng luyện đàn, Giang đồng xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Bất đắc dĩ mà thở dài. Nàng luyện đan kỹ năng quá cường, thương khung đại đế là tuyệt đối sẽ không tha nàng đi. Nhưng là, hắn cũng không thể đắc tội nàng, đắc tội luyện đan sư là nhất không sáng suốt hành vi, bởi vì nói không chừng nàng ngày nào đó tự cấp ngươi luyện chế đan dược bên trong bỏ thêm điểm thứ gì, đến lúc đó ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào. Bởi vậy, thương khung đại đế cũng là sẽ không cưỡng bắt nàng, nhưng hắn tung hoành tinh minh nhiều năm như vậy, thực lực cường đại, thủ đoạn kinh người, chỉ cần nàng ở trên tay hắn. Hắn luôn có biện pháp làm nàng đi vào khuôn khổ. Một giờ, đã là hắn có thể cho cực hạ. Giang đồng nút vai, đi trở về đi nhặt lên chính mình phát trần. Duy nhất biện pháp, chính là từ hắn trong tay chạy đi. Thương khung đại đế trước nay không phát hiện, ngắn ngủn một giờ, cư nhiên như thế dài lâu. Hắn ngồi ở phô kim sắc nhung tơ cái đệm ghế trên, nhìn trong tay bình ngọc, bình nội là khả ngộ bất khả cầu thang thiên đan. Hắn thậm chí không thể tin được chính mình thật sự được đến. Hắn trong lòng giống có căn lông chim ở không ngừng cào Làm hắn ngứa đến khó chịu, muốn mở ra nắp bình nghe vừa nghe đàn hương, rồi lại luyến tiếp mở ra, làm nó linh khí sói mòn. Hắn nắm chặt cái chai, ánh mắt kiên định, nhất định không thể làm nàng rời đi, nhất định phải đem nàng chặt chẽ mà xuyên tại bên người. Có cái lợi hại như vậy luyện đan sư tại bên người, cho dù tương lai có cơ hội phi thăng tới rồi tiên giới, cũng không cần lo lắng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía treo ở trên tường đồng hồ treo tường, cái này đồng hồ treo tường thập phần cổ xưa, nghe nói là vạn năm trước đồ cổ. Kim dây ở một cách một cách mà nhảy lên, kim phút cùng kim đồng hồ có vẻ rất chậm, chậm làm hắn trong lòng nôn nóng, hận không thể lập tức dùng pháp thuật làm thời gian biến mau chút. Chỉ tiếc, cho dù trở thành võ thánh, hắn cũng không cái kia năng lực thao túng thời gian, chỉ có thể tiếp tục cố nén chờ đợi. Hầu đứng ở một bên ra lâm trong lòng thẳng thở dài, hắn bệ hạ từ trước đến nay trầm ổn, thì nộ không hiện ra sắc, hiện giờ lại vì cái này cô nương nhiều lần phá công, xem ra là thật sự tài. Hắn nào biết, bọn họ bệ hạ. Không phải thua tại nữ sát thượng, mà là thua tại linh đan thượng. Rốt cuộc, kim đồng hồ chỉ hướng về phía 12 giờ, hắn chợt dựng lên, đi nhanh hướng tới phòng luyện đan mà đi. Không biết vì cái gì, đứng ở phòng luyện đan trước cửa, hắn trong lòng lại sinh ra một loại dự cảm bất hảo, sau sống lưng từng đợt lệnh cả người. Chẳng lẽ, hắn sắc mặt đột biến, đột nhiên đẩy ra phòng luyện đan đại môn, hắn dự cảm ứng nghiệm, bên trong giống tuyết. To như vậy phòng luyện đan, liếc mắt một cái nhìn lại thu hết đáy mắt Lò luyện đan còn không có lãnh, đệm hương bù cũng còn có độ ấm, nhưng là luyện đan sư đã không thấy. Thương khung đại đế sắc mặt từ bạch chuyển thanh, lại từ thanh chuyển hồng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tức giận. Hắn quả thực không thể tin được, Giang Đồng Cư nhiên có thể ở hắn mí mắt phía dưới đào tẩu, hắn rõ ràng đã dùng thần thức bao phủ toàn bộ hoàng cung. Tuy rằng phòng luyện đan có trận pháp ngăn cách thần thức, nhưng nàng tổng không thể nháy mắt di động đi, liền tính nháy mắt di động, sở sinh ra năng lượng cùng linh lực cũng sẽ bị hắn thần thức bắt giữ đến. Giang Đồng, giống như là nhân gian bố hơi giống nhau. Cha. Hắn hai mắt huyết hồng, hướng về phía đứng ở phía sau run bẩn bật ra lâm nói, lập tức đi cho ta trà nhất định phải đem nàng cho ta trảo trở về. Là, là. gia lâm trước nay không gặp hoàng đế bệ hạ phát lớn như vậy hỏa, liên thanh đáp ứng, xoay người liền hướng ra ngoài chạy tới. Thật là đáng sợ, đế vương cân giận, sát chết trôi ngàng dặm, húng chi vị đế vương này, vẫn là cái đường đường võ thánh. Hắn dưới đáy lòng liên tiếp mà đoán trách giang đồng, ngươi nói ngươi một cái tiểu cô nương, đi theo bệ hạ có cái gì không tốt, như thế nào lao nghị chạy trốn, lúc này không biết có bao nhiêu người sẽ tao hương. Thương khung đại đế cắn răng, trong mắt sát ý chẳng ngập, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được rất sao. Một ngày nào đó, một ngày nào đó ta có thể tìm được ngươi. Hắn vươn tay, năm ngón tay mở ra, lại chậm rãi nắm chặt, ngươi vĩnh viễn đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nạc lan tinh minh bên cạnh quá độ điểm đông nhiên sáng lên một đạo ánh sáng, tiêu khúc không gian thông đạo mở ra, lại không có thấy thứ gì ra tới, Tia thông đạo bảo trì 10 phút liền biến mất vô tung, lại qua 10 phút, khoảng cách quá độ điểm số trăm vạn km địa phương, đông nhiên xuất hiện một con thuyền tạo hình kỳ lạ tinh hạm, thoạt nhìn tựa như một con ám kim sắc cá chép. Giang đồng liền ngồi tại đây con ám kim sắc tinh hạm trong vòng, nhàn nhãm mà nằm ở trên sofa, trong tay bưng một ly xa đường nước, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lộ ra thỏa mãn tươi cười Đông nhiên một cây cánh tay rối lại đây, vòng lấy nàng vòng eo, sắc mặt tâm trầm, thương khung đại đế cư nhiên tưởng đem ngươi từ ta trong tay cướp đi, một ngày nào đó ta sẽ đi tìm hắn lấy lại công đạo. Giang đồng khỏe miệng căn câu, dựa vào vai hắn loa bên trong, yên tâm đi, nếu ta ở trước mặt hắn hiển lộ ra cửu phẩm luyện đan sư bản lĩnh, là có thể đi được rớt. Nói, nàng nâng lên cánh tay, bàn tay hướng lên trời, phản phất ở tiếp theo cái gì, đột nhiên, bốn phía quang mang đốn khởi, phản phất đột nhiên nhiều rất nhiều đồng Sau một lát, những cái đó đom đóm bỗng nhiên hóa thành vô số sao trời. Hai người phảng phất đặt mình trong với một mảnh không bờ bến vũ trụ bên trong. Hắn cũng không biết, ta tìm hiểu tinh đồ huyền bí là lúc, cũng khám phá một sợi vũ trụ huyền bí. Tuy rằng chỉ là thiếu thiếu một sợi, lại làm ta được đến lớn lao chỗ tốt. Nói tới đây, nàng ngón tay bắn ra, trước mặt cảnh sắc biến đổi, trước mắt xuất hiện đoàn hắc quang, kia hắc quang từ không đến có, dần dần biến đại, hình thành một cái hắc động, trong động hắc cám nổi lên một tầng gợn sóng, theo sau rút đi thế nhưng xuất hiện một mảnh hoa mạc. Đây là ta phải đến chỗ tốt. Giang Đồng nói, tiểu khúc không gian. Ta có thể tùy thời tùy chỗ đối không gian tiến hành gấp, đi hướng 20 năm ánh sáng nội bất luận cái gì một chỗ. Cố bác nguyên bất đắc dĩ mà thở dài, nhưng cái đó không gian hệ siêu năng lực giả tự nhận là ngút trời kỳ tài, đáng tiếp ở người này thần thông trước mặt, cái gì đều không phải. Hắn dừng một chút, nói, thương khung đại đế có thể hay không đối Giang ra xuống tay. Giang Đồng lắc đầu, hắn sẽ không... Ta là cửu phẩm luyện đan sư, có thể luyện chế Thăng Thiên đan, chỉ cần ta lấy Thăng Thiên đan vì đại giới, toàn vũ trụ nhiều như vậy võ thánh đại viên mãn tu sĩ, đều nguyện ý thay ta ra tay, đem hắn chu xác. Nàng rũi tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn nút thắt, nhưng thật ra ngươi, liên bang không có ngươi cái này chiến thần, sẽ không có vấn đề sao? Liên bang hiện tại là thương không tinh minh nhị đảng thành viên quốc, tạm thời sẽ không có người dám tới quấy rối. Cố Bác Nguyên ánh mắt lượng như ngôi sao, chi, ta cũng làm hoàn toàn an bài, không cần lo lắng." Hắn thon dài mười ngón bò sơ nàng tóc đen tóc dài, ngươi tính toán đi châu nào du lịch. Giang đồng trong mắt sáng lên thần thái, nghe nói Nặc Lan Tinh Minh có một viên chứ danh tử vong ngôi sao, tiến vào viên tinh cầu kia người. Trước nay đều không có ra tới quá, ta cẩn thận nghiên cứu tử vong ngôi sao truyền thuyết, nơi đó hẳn là thượng cổ thời đại một vị đại năng sáng chế tạo bí cảnh. Cố Bác Nguyên ánh mắt sùng lịch mà nhìn nàng, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, hảo, ta bồi người đi. Vô luận lên trời xuống đất, núi lao biển lửa. Đều đi. ám kim sắc cá chép hình tinh hạm lại lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái, hướng tới vô tận trong hư không bay nhanh mà đi. Chuyên thuyết, mới vừa bắt đầu. Xong. 771, phiên ngoại 1, Đoan Mục Nam Thiên. Thái dương Hằng tinh từ từ rơi xuống, xa xôi không trung bị nhuộm thành một mảnh lóa mắt màu đỏ, Đoan Mục Nam đứng ở một cái tiểu núi lồi thượng, nhìn ra xa nơi xa đường chân trời, ánh mắt thâm thúy. Hắn ăn mặc quân trang thẳng đứng. Này bộ màu đen quần áo là dùng đặc thù tài liệu chế tác mà thành, cho dù từ thây sơn biển máu bên trong đi ra, cũng sẽ không nhiễm nửa điểm ô vật. Bởi vậy, giờ phút này hắn thoạt nhìn giống như là vừa mới từ Ngải Lan tinh thượng tiệc tối chung đi ra, mà không phải vừa mới đã trải qua dài đến 3 ngày liều chết ổ đả. Ở hắn dưới chân núi lồi hạ, là mênh mông vô bờ bình nguyên, mà bình nguyên thượng, phủ kín các loại trùng thi, này đó trùng thi phi thường thật lớn, có đại đến giống xe tăng, nhiều đến khó có thể đếm hết, tầng tầng lớp lớp Phảng phất cấp bình nguyên trải lên một tầng thật dày đủ mọi màu sắc thảm, trong không khí tràn ngập lệnh người buồn nôn hương vị. Một đám quân nhân mang màu trắng đặc chế khẩu trang ở trùng thi bên trong đi qua, siêu tập sâu phần lưng thịt một loại tinh ánh dịch tấu tinh thạch cùng với một ít có thể lợi dụng sâu thi thể. Thật lâu sau, hắn thò quân trang trong túi lấy ra một viên kẹo cầu vồng, mở ra đóng gói giấy, kia viên đường so tinh thạch còn muốn tinh ánh dịch tấu, phía một tầng nhàn nhạt màu đỏ quan mang. Hắn đem kẹo cầu vồng nhét vào trong miệng. Hương vị ngọt ngào ở đầu lưỡi phía trên vựng nhiễm mở ra, ngực phảng phất ở trong nháy mắt bị ấm áp đổ vật lấp đầy, tên là hạnh phúc tư vị ở toàn thân trên dưới du dãng. Nhưng loại này hạnh phúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, theo trong miệng vị ngọt đậm đi, hắn ngực bên trong chỉ còn lại có vô tận phiền muộn. Hắn đem túi trung sở hữu kẹo đều lấy ra tới, chỉ còn lại có 3 viên, này vẫn là 200 năm trước tỷ tỷ thân thủ làm cho hắn, mỗi một viên đều có tỷ tỷ hương vị, hắn vẫn luôn liên tiếp ăn, chỉ có suy nghĩ lẳng nghĩ đến tàn nhẫn. Mới có thể lấy ra tới ăn một viên Rốt cuộc muốn ăn xong rồi Đoan Mục nam nhẹ nhàng mà thở dài Giang đồng rời đi đã qua đi gần 200 năm Này 200 năm Tin tức toàn vô Hắn từng nghĩ mọi cách tìm kiếm hắn Nhưng trước nay đều không có bất luận cái gì tin tức Có lẽ nàng đã tới vũ trụ bên kia Một cái hắn có lẽ vĩnh viễn đều đến không được địa phương Có lẽ nàng vĩnh viễn đều sẽ không trở về Có lẽ ngày mai liền trở về Bàn tay buộc chặt đem theo mấy viên kẹo gắt gao nắm trong tay, hắn hiện tại đã là hóa thần sơ kỳ tu vi, thương khung tinh minh cường đại nhất tướng quân chí nhất, ở tinh minh địa vị cực cao. Một tháng trước, thương khung tinh minh tân vào chỗ hoàng đế đã cùng hắn làm rõ, hy vọng hắn có thể cưới hắn nữ nhi. Hoàng thất này một thế hệ con nối roi thiên phú đều không cao, yêu cầu một cái thiên phú chắc tuyệt lại có thực quyền người. Vì hoàng thất dốt vào mới mẻ máu, hoàng đế lần này thực kiên quyết, có lẽ lần này trở về lúc sau, hắn liền không thể không cưới vị kia công chúa. Độc thân 200 năm, có lẽ hắn thật sự yêu cầu kết hôn. Mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì gia tộc, chính là hắn quên không được nàng. nay 200 năm, không chỉ có không có làm hắn quên nàng. Ngược lại làm hắn đối nàng cảm tình càng thêm nồng hậu, giống như rượu. Càng lâu càng tinh khiết và thơm. Hắn nhìn chăm chú nàng suốt 2.000 năm, muốn quên nàng, 200 năm như thế nào đủ. Hắn lâm vào lâu dài hồi ức bên trong, đáy mắt quang mang giống như ảm đạm sao băng. Hắn cũng không có chú ý tới. Núi lồi dưới sở nằm kia chỉ cự trùng bên trong, đang ở phát sinh quỷ dị biến hóa. Kia chỉ cự trùng là trên tinh cầu này duy nhất một con vương trùng, có tương đương với hóa thần sơ kỳ thực lực. Này phiến tinh vực là Thương khung Tinh Minh tân khai thác quốc thổ, vị trí rất quan trọng, nếu có thể ở chỗ này thành lập khởi kiều khúc không gian tuyến đường, là có thể đem đi trước nặc Lan Tinh Minh lộ trình ngắn lại một nửa, vô luận là ở quân sự thượng vẫn là ở thương dùng phía trên, đều có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Bởi vậy Tinh Minh tại đây đầu nhập vào đại lượng binh lực Nơi này nguyên trụ dân là chủng tộc, to lớn sâu tràn ngập mỗi một cái thích hợp nhân loại sinh hoạt tinh cầu. Trung tộc người cai trị tối cao là trùng mẫu, nhưng cho tới nay mới thôi, nhân loại còn không có tìm được trùng mẫu nơi. Nói như vậy, mỗi một viên trên tinh cầu, đều có một con vương trùng. Viên tinh cầu này vương trùng ở hai ngày trước bị đoan mục nam đánh chết, chủng quân chủ lực cũng bị treo cổ, chỉ có tiểu cổ chủng tộc còn ở khắp nơi lên lỏi, trong vòng ba ngày rượu có thể hoàn toàn tiêu diệt. Hắn lại lần nữa thấp thấp thở dài Đại ở chỗ này đã không có ý nghĩa, hắn còn muốn cưới chiến hạm, đi trước ho hai tinh, sát diệt tiếp theo chỉ vương trùng. Hắn vừa mới xoay người, kia chỉ to lớn vương trùng thân thể bỗng nhiên cổ động một chút, sau đó phần lưng đột nhiên nổ tung, nhất quỷ dị chính là, loại trình độ này nổ tung cư nhiên không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, một con bóng rổ lớn nhỏ màu đen sâu từ cái kia thịt động bên trong chui ra tới, trên lưng trong suốt cánh chụp hai hạ, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, hướng tới đoan mục nam phía sau lưng vọt qua đi. Đoan một nam phát hiện một trận âm phong chiều chính mình đánh út lại thời điểm đã chậm, hắn lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong, ngược một mảnh lạnh lẽo. Kia chỉ vương trùng trong thân thể cư nhiên dựng dục một khác chỉ vương trùng, nó cư nhiên mang thai. Trùng tộc cùng nhân loại bất đồng, vương trùng từ sinh ra bắt đầu chính là vương trùng, căn bản không cần tu luyện là có thể truyền thừa trùng tộc sở hữu ký ức cùng lực lượng cường đại vô cùng. Cũng may vương trùng số lượng thưa thớt, nếu không vũ trụ đã sớm trở thành trùng tộc thiên hạ. Nay chỉ mới sinh ra vương trùng. Tư nhiên vẫn là một con có thể xâm lấn nhân loại ý thức hải nào trùng, não trùng là vương trùng trung tinh anh, một vạn chỉ vương trùng bên trong chỉ biết ra đời một con, nó so một vạn chỉ vương trùng thêm lên còn phải cường đại. Nó thực lực, đã đột phá hợp thể kỳ. Đại ý, phía trước không nên làm bộ hạ đi kiểm tra vương trùng thi thể, nó trong cơ thể não trùng có thể dễ dàng thao túng hắn bộ hạ, làm hắn cho rằng vương trùng trong thân thể hai bàn tay trắng. Chỉ tiếp, hắn đường đường tinh minh thượng tướng, cư nhiên sẽ chết ở nhất thời đại ý thượng. Nói ra đi thật sự là quá mất mặt. Nhưng là, dự kiến trung răng nanh cũng không có đâm tới, trước mắt Hắc Cám bỗng nhiên biến mất, hắn lại tìm về chính mình ngũ cảm. "Ta nói ngươi người này như thế nào như vậy xuẩn đâu?" Một cái quen thuộc thanh âm ở sau người vang lên, cư nhiên sẽ bị một con kẻ hèn náo chủng cấp lửa. Ngực đống nhiên bị một loại mạc danh cảm xúc lấp đầy, Đoan Mục Nam thân thể hơi hơi cứng đờ, sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía đứng ở vài bước ở ngoài thiếu nữ. Kia một khắc, hắn cư nhiên áp chế không được nước mắt. Một giọt trong suốt chất lỏng từ trong mắt chảy ra, xét qua hắn bạch đến có chút quá mức gương mặt. "Gì? Ngươi cư nhiên khóc? Một đại nam nhân cư nhiên còn sẽ khóc?" Thiếu nữ trong tay bắt lấy một con bóng rổ lớn nhỏ màu đen sâu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Mà giờ này khác này, Đoan Mục Nam căn bản nghe không thấy nàng đang nói cái gì, trong mắt tất cả đều là nàng kia trường quen thuộc tuyệt mỹ dung nhan, chậm rãi đi ra phía trước, vươn tay, muốn chạm đến nàng gương mặt. "Uy, đại thúc, ngươi làm gì?" bù tiểu thư là ngươi có thể tùy tiện sờ loạn sao? thiếu nữ sắc mặt trầm xuống, đoan mục nam liền cảm thấy thân thể cũng đi theo trầm xuống, phảng phất đệ nặng tam sơn ngũ nhạc, làm hắn không thở nổi, thật vất vả mới đứng vững thân hình, không có té ngã. tỷ tỷ đoan mục nam gian nan mà mở miệng, ta là tiểu nam a, ngươi không nhớ rõ ta sao? thiếu nữ sững sốt, nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, sau đó nở nụ cười, nga, nguyên lai ngươi là giang nam a, ta mụ mụ đệ đệ, đúng không? đoan mục nam ngẩn ngơ lược một trận buồn đau, nữ nhi, nàng cư nhiên không phải tỷ tỷ, mà là tỷ tỷ nữ nhi, là cùng cô bác nguyên sinh sao? nàng, liền nữ nhi đều có. căn chặt răng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nàng cùng giang đồng lớn lên quá giống, quả thực như là một cái khuôn mẫu khác ra tới, kỳ quái, liền tính là hai mẹ con, này cũng quá giống đi. thiếu nữ phảng phất nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, kỳ kỳ cười nói, như thế nào? cảm thấy ta cùng mụ mụ quá giống đúng hay không? Này đương nhiên rồi, ta hình người bề ngoài là hoàn toàn phục chế Mụ Mụ, đương nhiên giống là. Từ từ. Đoan Mục Nam tựa hồ nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, ngươi không phải tỷ tỷ nữ nhi? Ta đương nhiên là Mụ Mụ nữ nhi." Thiếu nữ bất mãn mà nói. Đoan Mục Nam lập tức thay đổi cái cách nói, "Ngươi không phải tỷ tỷ của ta sinh." Đúng vậy thiếu nữ nói thẳng không cố kỵ, "Ta là từ trong trứng sinh ra tới, nhưng là Mụ Mụ nói ta chính là nàng nữ nhi, là nàng cùng ba ba nữ nhi." Nghe được nàng nhắc tới ba ba, Đoan một nam trong lòng lại là đau sót, hắn nhớ rõ tỉ tỉ từng cùng hắn đề qua, nàng từng được đến quá một quả trứng, nghe nói kia quả trứng phi thường lợi hại, một cái không cẩn thận, liền khả năng phu hóa ra một cái tuyệt thế đại ma vương. Hắn trên dưới đánh giá trước mắt thiếu nữ, thấy thế nào đều không giống đại ma vương, chẳng qua thực lực đích sắc không tầm thường, ít nhất là hợp thể sơ kỳ. Ta biết người muốn hỏi cái gì? Thiếu nữ nâng cằm, nói, ta không biết ta ba mẹ ở đâu, phỏng chừng là ở đâu cái văn minh du ngọt đâu. Bọn họ quản ta quản được quá nghiêm, đều không được ta một người xuất ngoại rèn luyện. Ta là chạy ra tới, nghe nói thương khung tinh minh là ta ba mẹ cố hương, cho nên trở về nhìn xem. Nàng đem đoan mục nam tử trên xuống dưới nhìn bài biến, cười hi hí nói: Cứu cứu, không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp được ngươi, đây là duyên phận òt. Ta quyết định, liền từ ngươi dẫn ta ở thương khung tinh minh du ngoạn, ta muốn đi nguy hiểm nhất địa phương, đánh lợi hại nhất quái vật, ăn ăn ngon nhất đồ vật. Đừng nghĩ có lệ ta nga, cứu cứu, ta miệng chính là thực điều. Đoan mục nam nhìn chầm chầm kia trương ngày đêm tơ tưởng khuôn mặt, thật sâu mà hít vào một hơi, nét mặt biểu lộ mê người tươi cười, nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng đầu, ngươi kêu gì? Ta kêu cố tiểu đan. Hắn hướng về phía nàng khẽ cười nói, tiểu đan, vô luận ngươi muốn đi nơi nào, ta đều mang ngươi đi. Gió đêm thong thả mà sẹt qua tràn đầy thi thể bình nguyên, không biết vì sao, trong không khí những cái đó lệnh người buồn nôn hương vị, đều trở nên thơm ngọt lên. 772, phiên ngoại nhị, hạ ưu cần thiên Đêm đã khuya, không trung bạn giảm không mây, có thể nhìn đến ba cái mâm tròn lớn nhỏ màu lam nhạt ánh trăng treo cao ở phía chân trời, đầy sao điểm điểm, rõ ràng diệt mễ, mỹ lệ mà đồ sộ. Cô nương, ta quyển sách này chính là bản đơn lẻ, bán ngài 50 cái linh tệ nhưng một chút cũng không quý, ngài xem, này vẫn là 2.000 năm trước đại nho Lý Đạt viết. Giang Đồng đem ánh mắt từ trên bầu trời thu hồi tới, nhìn về phía ở bên thai mình lại nhảy đề cử thư tịch người bán rong, này người bán rong ăn mặc một thân đạo bào. Một bộ nho sinh trang điểm, nhưng lớn lên đầu trâu mặt ngựa, đạo bào cũng dơ hề hề, toàn thân đều là dầu mỡ, trong tay cầm một quyển kim sắc phong bì thư, thư tên là huyền vũ đại đế chuyện. Đây là một tòa phương thị, phong cách là hoa hạ cổ phong, tới tới lui lui người đi đường tất cả đều thân xuyên cổ đại hoa hạ phúc sức, nói chuyện hành sự cũng đều tràn ngập hoa hạ cổ phong. Viên tinh cầu này ở vào xa xôi vũ trụ chỗ sâu trong, là nho đạo văn minh, nơi này tu sĩ tu luyện chính là nho đạo. Ở chỗ này người đọc sách có được thông thiên triệt địa khả năng, thơ tử có thể giết địch, văn chương có thể trừ yêu, nếu thực lực cường đại, đạt tới đại nho cảnh giới, còn có thể từ thư trung triệu hồi ra thư trung nhân vật, hỗ trợ giết địch. Như vậy văn minh nghe tới thực không thể tưởng tượng, nhưng giang đồng từ rời đi ngải lan tinh, đến nay đã gần 300 năm, này dài dòng 5 tháng bên trong, nàng cùng tiểu cố đi qua rất nhiều văn minh, có văn minh là tu luyện tinh lực, có văn minh là tu luyện triệu hóa thuật, cùng dị thú ký kết khế ước tăng lên tu vi. Còn có văn minh lấy ăn tới tu luyện, ăn ngon đồ vật càng nhiều, thực lực liền càng cường đại. Đi địa phương càng nhiều, Giang Đồng càng cảm thấy trước kia chính mình là hết ngồi đáy giếng, tu vi càng đến mặt sau tăng lên càng khó, cho dù là Giang Đồng loại này thiên tư chắc tuyệt người, hiện tại cũng bất quá là hợp thể đại viên mãn, chỉ kém một bước, là có thể đột phá đại thừa. Đáng tiếc, nàng tạp ở hợp thể đại viên mãn mau 20 năm. Ngược lại là Cố Bác Nguyên, đã đột phá đại thừa. Cô Nương, ngươi nếu là ngại quý Ta lại cho ngươi tiện nghi năm cái linh tệ, không thể lại thấp. Người bán rong cắn răng một cái, phảng phất tan bao lớn mệt dường như. Giang Đồng không thắng này phiền, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, rũi tay ở kia cái gọi là linh thư thượng một chút, linh thư dầm một tiếng. Tan đầy đất. Linh thư là học sĩ trở lên nho tu mới có thể viết ra thư tịch, chỉ cần người sử dụng hướng trong sách đầu nhập linh tệ, là có thể triệu hoán trong sách nhân vật, là nho đạo văn minh trung rất quan trọng linh bảo chí nhất. Nếu thật là 2000 năm trước đại nho viết linh thư, Sao có thể bị người một chút liền tán? Trung quanh mấy cái bảy quán người bán rong đều đối cái kia bán thư người bán rong lộ ra khinh thường biểu tình, kia người bán rong sắc mặt biến đổi. Bắt lấy giang đồng ống tay áo, chơi xấu nói, người đem ta linh thư lộng hỏng rồi, đây chính là đại nho lý đạt linh thư, người cho ta bồi. Nếu không, hắc hắc. Hắn cười lạnh hai tiếng, từ bốn phía hẻm nhỏ chợt chui ra mấy cái cầm vũ khí trắng hán, hướng tới giang đồng xuống tới. Bán thư người bán rong âm hiểm cười nói. Này đó đều là tú tải cấp bậc tu vi Người tốt nhất ngoan ngoãn đem linh tệ giao ra đây Nếu không Hắc hắc, tiểu cô nương Người như vậy xinh đẹp Nếu là dừng ở bọn họ trên tay Chỉ sợ không có gì kết cục tốt Giang đồng có chút buồn cười Thật là nơi nào đều có như vậy ngu ngốc à Nàng lười đến đầu bọn họ chơi Vung tay lên Này đó cái gọi là tú tài tu vi tráng hàn nhóm Tất cả đều bay đi ra ngoài Rơi trên mặt đất thẳng hừ hừ Liền động đều không động đại nổi bán thương người bán rong sợ tới mức hai đuổi chiến chiến, thình thịch một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu xin lỗi. Giang Đồng lười đến cùng loại người này dây dưa, xoay người muốn đi, lại đột nhiên thấy một cái tiểu nữ hài chạy tới, thở hồng hộc mà nói, tỷ tỷ, cái này cho ngươi. Giang Đồng kỳ quái mà nhìn nàng một cái, nàng trong tay nâng một cái vải bố trắng bao vây, đây là ai cho ta? Tiểu nữ hài lắc lắc đầu, đem bao vây đưa cho nàng, xoay người liền chạy. Giang Đồng nhíu nhíu mày, đem bao vây mở ra, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Nàng tay ruôi ra, cái kia tiểu nữ hài bỗng nhiên cảm thấy một khổ lực lượng hút chính mình, lại đem chính mình cấp hút trở về, nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hoa mà một tiếng khóc lớn lên. Giang đồng đè lại nàng bả vai, tiếng khóc đột nhiên im bặt, nàng lấy ra một viên sáng lấp lánh kẹo, tiểu muội muội, nói cho ta, là ai làm ngươi cho ta. Tiểu nữ hài nhìn kẹo, ánh mắt sáng lên, rối rắm một chút, sau đó đem kia viên kẹo bắt lấy tới, nhét vào trong túi, là một cái đại tỷ tỷ cho ta. Nàng trông như thế nào? Tiểu nữ hài lắc lắc đầu, không biết, không nhớ gì cả, kỳ quái, ta như thế nào sẽ nhớ không nổi đâu. Giang đồng ném xuống nàng, bước nhanh đuổi tới trường ngay cuối, đem thần thức thả ra đi, cơ hồ đem toàn bộ tiểu thành bao phủ trong đó, lại không có bất luận cái gì kết quả. Tiểu đồng, một bàn tay duỗi lại đây, nhẹ nhàng đè lại bờ vai của hắn, làm sao vậy? Giang đồng quay đầu lại, nhìn đến cô bác nguyên kia trường tuấn mỹ mặt, 300 năm, hắn sớm đã không có tuổi trẻ khi như vậy nhị, trầm ổn rất nhiều. Tuy rằng khuôn mặt không có chút nào thay đổi, lại tràn ngập thành thuộc mị lực. Giang Đồng thật sâu mà hít vào một hơi, đem trong tay bố bao đưa cho hắn. Hắn mở ra vừa thấy bên trong là một con đồng hồ quả quýt. Đồng hồ quả quýt chế tác thật sự tinh mỹ, mặt trên được khảm màu đỏ mã não thạch, cục đá mặt ngoài điêu khắc một đoá xinh đẹp hoa bách hợp. Hắn mở ra đồng hồ quả quýt, bên trong có một trương giấy chất ảnh chụp. Trên ảnh chụp là một vị đoan trang mỹ lệ nữ nhân. Cùng Giang Đồng có bảy tám phần tương tự. Đây là, đây là ta mẫu thân. Giang Đồng thở dài nói, hạ ưu cần. Cố bác Nguyên sửng sốt một chút, nhạc mẫu đại nhân đồng hồ quả quyết như thế nào lại ở chỗ này. Giang Đồng trầm mặt một lát, nói, ta đã từng điều tra quá năm đó cha mẹ ta thai nạn xe cổ án tử, vụ thai nạn xe cổ kia, kỳ thật là cha mẹ ta chính mình làm. Cố bác Nguyên sắc mặt hơi trầm xuống. Đó là một hồi giao dịch. Giang Đồng thở dài nói, cha mẹ ta quách ra sở làm giao dịch, bọn họ đã chết, quách ra liền không đối chúng ta tỉ đệ hai xuống tay. Cố Bác Nguyên sắc mặt lại âm trầm vài phần, Giang Đồng tiếp tục nói: "Ở điều tra cái kia án tử thời điểm, ta lại phát hiện vài phần điểm đáng ngờ, tiếp tục truy tra đi xuống, phát hiện ở cha mẹ ta tử vong nửa giờ phía trước cảng từng ra quá một đám hàng hóa, mà kia phê hàng hóa chung có hai dương hóa trọng lượng các vượt qua năm mươi mấy kg." Cố Bác Nguyên trong mắt chợt lóe sáng, nói như vậy, bọn họ có lẽ còn sống, chết ở trong xe bay kia hai cổ thi thể gen cùng cha mẹ ta hoàn toàn ăn cướp. Giang Đồng phiền muộn mà nói. Ta không có lại tiếp tục truy tra đi xuống, bọn họ làm như vậy, cũng là vì bảo hộ chúng ta. Nàng túi đầu nhìn nhìn trong tay đồng hồ quả quyết, mày nhíu chặt, nơi này ly hệ ngân hà đã phi thường xa, nếu không phải ta có kiểu khúc không gian thần thông, chúng ta căn bản vô pháp tới nơi này. Nếu cha mẹ ta còn sống, bọn họ lại là như thế nào tới viên tinh cầu này? Có lẽ, cố bác Nguyên dừng một chút, nói, bọn họ nếu có thể sống nhiều năm như vậy, này tu vi chỉ sợ sẽ không so với chúng ta thấp. Hắn rồi tay ôm lấy nàng bả vai, tiểu đồng, bọn họ không tới thấy chúng ta, tự nhiên có bọn họ đạo lý, không cần quá mức thương tâm. Giang đồng khép lại đồng hồ quả quyết, thở dài nói, cha mẹ ta duyên phận quá mỏng, có lẽ chú định vô pháp phụng dưỡng cha mẹ sống quáng đời còn lại. Vô luận kiếp trước, vẫn là kiếp này. Bọn họ nếu là còn sống, một ngày nào đó có thể gặp mặt. Cố bác Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy nàng hai vai, tay phải phúc ở nàng trên bụng nhỏ, ôn nhu mà nói, tuy rằng không có cha mẹ duyên. Lại có con cháu duyên à, chúng ta cái thứ hai hải tử thực mau liền phải sinh ra." Giang Đồng phụt một tiếng cười ra tới, nhớ tới đứa bé đầu tiên của bọn họ, cái kia từ trong trứng phá xác mà ra tiểu nhục đoàn. Kia viên chôn ở dưới tàng tây trứng, nghe nói là cái đại ma đầu trứng, nàng lúc trước đều đã đem nó cấp đã quên, kết quả ngày nọ nó cư nhiên chính mình phá xác mà ra, hơn nữa sinh ra chính là một đoàn bạch hồ hồ nhục đoàn, trên người có tam đôi cánh, còn có một trương buồn máu miệng rộng, Cư nhiên là sơn hải kinh trung sở ghi lại thượng cổ quái vật, hỗn độn. Lúc ấy Giang Đồng hoàn toàn chấn váng, nguyên lai hỗn độn là trứng sinh sao? Tiểu hỗn độn hoàn toàn đem bọn họ trở thành cha mẹ, phi thường dính bọn họ, đương nó trưởng đến 2 tuổi thời điểm, cư nhiên hóa thành một cái 7-8 tuổi đáng yêu thiếu nữ, tưởng tượng đến nàng kia trương đỏ bừng đáng yêu khuôn mặt, Giang Đồng liền cảm thấy chính mình tâm đều manh hóa. Nàng bất đắc dĩ mà thở dài, hai từ lớn, không hảo quản, cũng không biết nàng chạy đi nơi đâu. Yên tâm, lấy nàng bản lĩnh Chỉ có nàng khi dễ người, không có người khi dễ nàng. Cố bác nguyên vòng lấy nàng eo, đi thôi, tiểu đồng, nghe nói phía trước kia ra đồ ăn không tồi, có người thích ăn sườn heo chua ngọt. Giang đồng giúp vào hắn trong lòng ngực, mặt mày chi gian tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc. Chúng ta tiếp theo chạm đi nơi nào? Nàng hỏi, ta cha xét quá, ở 36 năm ánh sáng ở ngoài, có một viên thích hợp nhân loại cư trú hành tinh, mặt trên tựa hồ là một cái tam cấp dị năng văn minh, chúng ta có thể đi nhìn xem hắn lại nhẹ nhàng sờ sờ giang đồng bụng, nếu nơi đó hoàn cảnh không tồi, liền ở nơi đó sinh hạ tiểu tử này đi. giang đồng khẽ miệng hơi hơi cắn câu, đáng tiếc, muốn cho hắn thất vọng rồi, trong bụng, trăm phần trăm là cái nữ hài, tính, vẫn là chờ sinh ra là lúc lại cho hắn cái kinh hỉ đi. chuyện được phát miễn phí tại nghe audio ngôn tỉnh